Xin chào quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường quay âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện kể về một đám trẻ con nghịch dại và chính trò nghịch dại đó đã dẫn tới những điều rất kinh dị. Mời quý vị đến với tập truyện có tựa đề Mò xác con trai của tác giả Như Quỳnh. Sẽ sắp đến ngã ba cầu Tó rồi nhá. Ai xuống ngã ba cầu Tó thì chuẩn bị hành lý nhé các bác. Anh gì ơi, anh xuống ngã ba cầu Tó đúng không nhỉ? Người phụ xe chỉ tay về phía tôi mà lên tiếng hỏi. Tôi gật đầu với anh ta. Đúng rồi bác tài, cho tôi xuống ngay ngã ba luôn nhé. Người phụ xe đáp. Thế à, anh chuẩn bị hành lý đi nhé. Dưới cốp xe anh còn một vali đúng không? Để em xuống lấy luôn cho. Tôi gật đầu xác nhận với người phụ xe rồi không nói gì nữa. Bước xuống xe, tôi nhìn toàn cảnh quê hương mình. Quê tôi giờ đây thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà mái bằng cao tầng nhấp nhô bên trong làng, cùng với đó là cánh đồng thẳng cánh cò bay giờ đổi chỗ thành các nhà máy công ty mọc lên. Tất cả những thứ này là minh chứng rõ ràng cho sự đổi thay và phát triển của quê hương tôi. Tôi rời quê hương vào năm lập nghiệp đến nay đã được hơn 6 năm. Cảm giác được quay trở lại mảnh đất trôn rau cắt rốn Mảnh đất gắn bó với tháng ngày tuổi thơ của mình Khiến trong lòng tôi cảm thấy có chút bồi hồi Mạnh! Mạnh ơi! Tối nay nhớ ra đường uh, chơi nhé Tôi giật mình quay lại khi nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc vang lên trong đầu của mình Hình ảnh về những tháng ngày tuổi thơ hiện lên trước mắt của tôi Thằng Nam đang chạy đuổi theo tôi từ phía sau Mạnh! Nó thở hồng hộc, bám tay vào vai tôi mà nói. Tôi nhớ lại khoảng thời gian này khi đó ở quê tôi thường xuyên bị cắt điện, có những lần bị cắt đến cả nửa tháng trời, ngày nào cũng cắt điện từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm thì người ta mới cấp điện trở lại. Đám trẻ chúng tôi khi đó thích lắm, vì khi bị cắt điện chúng tôi sẽ không cần phải học bài bên nhà. Thay vào đó, chúng tôi sẽ kéo nhau ra bên ngoài đường chơi. Nghe thấy tiếng thằng Nam gọi, Tôi liền quay đầu nhìn lại. Nó thở hồng hộc như công nông lên dốc. Tôi đưa tay ra đỡ nó đứng dậy. Tao biết rồi. Đám thằng Hiếu với thằng Kiên nó vừa bảo tao rồi. Thế tối nay hẹn nhau ở ngoài cửa quán nhà ông Nghĩa nhé. Sau đó tôi cùng thằng Nam khoác vai nhau ra về. Nhắc đến những tháng ngày tuổi thơ đó có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi chính là những trò chơi nghịch dài. Các cụ ta thường có câu nhất quyết như ma thứ ba học trò. Vậy nên chúng tôi cũng không phải là thành phần ngoại lệ. Kể đến những trò chơi nghịch dại đó, có lẽ phải nhắc đến trò chơi năm 10, 10 năm. Tối hôm đó bên ngoài đường làng, tiếng trẻ con nô đùa vang lên từ đầu đường tới cuối đường. Người lớn thì ra ngoài ngồi buôn chuyện với nhau, trẻ con chúng tôi thì túm tụm vào nhau mà chơi đùa. Tôi cùng mấy thằng bạn của mình giờ đã tụ tập đông đủ trước quán sửa xe đạp của ông Nghĩa. Sở Dế Lý to chúng tôi lại chọn quán nhà ông Nghĩa làm nơi để tụ tập, chính là vì trước cửa quán nhà ông Nghĩa hai bên có hàng ghế được xây bằng gạch. Ông Nghĩa làm hàng ghế này để người đến sửa xe có chỗ ngồi. Thế là tối đến chúng tôi chọn luôn chỗ này làm chỗ tụ tập. Cả đám còn đang ngồi nói chuyện rôm rả thì bất ngờ cánh cửa gỗ quán nhà ông Nghĩa mở ra. "Này, chúng mày có để cho người khác ngủ không hả? Ai cho chúng mày ngồi ở đây?" có cốt ngay đi không hả? Ông Nghĩa tay cầm cây gậy phi ra, chúng tôi thấy thế thì nháo nhào kéo nhau bỏ chạy. Những chuyện như này cũng không phải là lần đầu đối với chúng tôi, thế nên cả đám vừa chạy vừa cười lên ngắt ngẽo. Đi ra một khoảng xa, Thằng Kiên lên tiếng nói. "Ê, chúng mày, hay là tối nay mấy đứa mình chơi trò bịt mắt đi tìm đi. Giờ mất điện thế này thì chơi mấy trò này mới thích." Sau câu nói của Thằng Kiên, Cả đám chúng tôi nhốn nháo hết cả lên. Tôi có lẽ là đứa hứng thú nhất, vì trước giờ mỗi khi chơi cái trò này, tôi đều là đứa tìm ra mấy chỗ ẩn núp mà không ai có thể tìm được. Nhưng rồi thằng nam ở bên cạnh tôi nó lên tiếng nói. "Chúng mày có muốn chơi trò chơi cảm giác mạnh không?" Cả đám quay sang nhìn thằng nam, tôi lắp bắp hỏi. "Cảm, cảm giác mạnh là gì?" Thằng nam làm ra dáng vẻ bí hiểm, và khoanh tay ra trước ngực rồi bắt đầu nói. Thì uh, vẫn uh, chơi trò bịt mắt đi tìm, nhưng mà không chơi ở trong làng mình nữa, mà đám mình sẽ ra ngoài ngõ địa để chơi. Ra ngoài đó có mà tha hồ tìm chỗ trốn. Trong đám mấy đứa chúng tôi thì thằng Hiếu vốn là đứa nhát nhất. Nghe thấy thằng Nam kêu ra ngoài ngõ địa, thằng Hiếu cả người run lên, lo nó lắng nói: "Thôi, ra ngoài ngõ địa tầm này sợ lắm, hay là mình chỉ chơi ở trong này thôi có được không?" Nhìn thằng Hiếu sợ đến sắp xón cả ra quần, chúng tôi liền ôm nhau cười phá lên. Thằng Nam chỉ tay về phía thằng Hiếu mà nói. Mày nhát như thỏ đế thế, bố ta bảo trên đời này làm gì có ma mà phải sợ. Nếu mày không chơi thì thôi, mày ở nhà đi, chúng ta tự đi chơi. Đoạn thằng Nam ra hiểu cho chúng tôi rời đi. Thằng Hiếu vẫn còn lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Cho đến khi thằng Nam quay lại chỉ tay về phía thằng Hiếu mà hét lớn. Hiếu ơi, sau lưng mày có ai kìa." Thằng Hiếu nghe thấy vậy thì cong người lên bỏ chạy, thế là cả đám chúng tôi lại được một phen cười phá lên với nhau. Nghĩa địa làng tôi gần lắm, chỉ cách khu dân cư đâu đó chưa đầy một cây số. Chúng tôi kéo nhau đi về phía cổng nghĩa địa, càng tới gần nghĩa địa, thằng Hiếu càng run lên bần bật. Tôi thấy thế thì liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai của thằng Hiếu lên một cái, khiến cho nó giật bắn cả người. Thằng kia ở bên liền lên tiếng hỏi. "Ê Hiếu, mày nhát gan như thế thì làm sao chơi được với bọn tao?" Thằng Hiếu run rẩy miệng lắp bắp nói: "Tao, tao cũng không biết nữa, nhưng mà người tao nó cứ run lên như thế này ấy chứ." Chúng tôi nghe thằng Hiếu nói thì không nén được cười, cả đám vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đến tận bên trong nghĩa địa. Chúng tôi chọn hoàn tụ ti để tìm ra người phải bịt mắt, thằng nam là người bị thua. Nó liền đi đến một cái cây ở ngay giữa nghĩa địa Rồi úp mặt vào đó nhầm đếm Tôi cùng mấy thằng con lại chia nhau ra tìm nơi ẩn nó Bên ngoài cây rộng thằng Hiếu vẫn cứ đều đạn vang lên Năm, mười, mười lăm, hai mươi, một trăm Trốn hay chưa thì cũng mở mắt đi tìm đây Thằng Nam đọc xong nó liền xoay người ra nhìn xung quanh Tôi cùng thằng Hiếu trốn ở ngay ngôi mộ gần đó Hai chúng tôi im lặng ngó đầu ra nhìn về phía của thằng Nam. Bất giác, bà bại tôi xuất hiện cảm giác lạnh buốt. Tôi nhăn mặt thì thầm nói: "Này Hiếu, tay mày sao lạnh thế? Đừng bám vào vai của tao nữa." Tôi vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài để xem động tĩnh của thằng Nam. Nếu như nó tìm đến chỗ của hai chúng tôi thì ngay lập tức tôi sẽ lao người ra ngay. Đợi một lúc vẫn không thấy thằng Hiếu trả lời. Tôi liền quay sang nhìn nó. Thằng Hiếu lúc này cả người run lên bần bật, hai tay nó đưa lên ôm mặt. Tôi nhìn thẳng Hiếu rồi lại nhìn bà vai mình. Trong đầu tôi tự nhủ, khi nãy là ai đã bám vào vai của tôi. Chạm tay vào người thằng Hiếu, tôi thì thầm gọi. "Ê, ê Hiếu, mày làm sao thế? Tao đã nói rồi ở ngoài này toàn là người làng mình thôi, có gì đâu mà mày phải sợ." Thằng Hiếu quay sang nhìn tôi, nó lắp bắp nói. Tao không biết nữa, hay là tao về đây, tao không chơi nữa đâu. Nói xong, thằng Hiếu liền lao người chạy ra bên ngoài. Thằng Nam thấy thằng Hiếu thì liền chỉ tay bắt. Thế nhưng khi thấy thằng Hiếu chạy thẳng ra ngoài nghế địa, thằng Nam cũng lấy làm lạ lắm. Nhấn nút thằng Nam đang không để ý, thế là tôi chạy ủa ra. Ú tê nha, hế hế hế. Thằng Nam quay sang nhìn tôi hỏi lại: "Em Mạnh, thằng Hiếu chạy đi đâu thế?" Tôi lắc đầu nói: "Nó sợ ma quá nên bỏ về rồi, thôi, mấy đứa mình chơi cũng được, thiếu nó cũng đâu có sao." Thằng Nam gật đầu với tôi, sau đó nó đi tìm kiếm. Từng thằng trong số chúng tôi dần chạy quay trở về chỗ gốc cây. Lúc này chỉ còn mình Thằng Kiên là chưa thấy quay về. Ngồi đợi một lúc lâu không thấy thằng Nam Tìm thấy thằng Kiên Tôi liền nói Nam ơi, hay là mày gọi gà về ăn thóc đi Nhanh còn chơi ván mới Chứ giờ đợi mày tìm thằng Kiên thì tới bao giờ Thằng Nam quay sang nhìn mấy đứa chúng tôi Sau đó nó liền hô lớn Gọi gà về ăn thóc ra Nhanh thì sống, ra chậm thì chết Thằng Nam vừa gọi xong Thì ngay lập tức cành cây trên đầu Mấy đứa chúng tôi rung lắc mạnh Cả đám thấy vậy Thì giật mình quay người nhìn sang Thằng kên lúc này như một con vượn, nó hú ầm lên rồi nhảy thẳng từ trên cây xuống. Cả đám bị thằng kên làm cho một phen hú hồn. Chúng tôi chơi với nhau đến tận khi có điện thì mới kéo nhau quay trở về nhà. Đi chơi về rồi đấy hả con? Mau vào học bài đi rồi còn đi ngủ sớm. Mẹ tôi đang ngồi ở bên ngoài sân thấy tôi về thì liền lên tiếng hỏi. Tôi trả lời bà rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Còn đang ngồi học bài Bỗng tôi nghe thấy có tiếng khóc vang lên ở bên ngoài sân, thì giật mình quay lại. Trong tiếng khóc, tôi nghe thấy có tiếng của cô Thiện mẹ thảng hiếu vang lên. "Chị Bắc, chị Bắc ơi." Mẹ tôi vẫn đang ngồi ở sân nghe thấy cô Thiện gọi thì liền ngẩng mặt nhìn lên. "Ở ở cô Thiện đấy hả? Có chuyện gì mà khóc om sòm lên thế này?" Cô Thiện bám tay vào cánh cổng, cô nhìn vào trong nhà tôi rồi lên tiếng hỏi: Thằng Mạnh nhà chị đi chơi đã về chưa? Thằng Hiếu nhà em có đây không hả chị? Mẹ tôi nghe thấy cô Thịnh hỏi thế thì gật đầu đáp. Thằng Mạnh nhà chị à, nó về được một lúc lâu rồi đấy, nó đang học bài ở trong nhà. Thế à, thằng Hiếu nhà cô chưa về hả? Cô Thịnh sụt sịt nói. Dạ chưa chị ạ, nó bảo với em là ra ngoài chơi với mấy đứa đến khi nào có điện thì nó về. Vậy mà có điện cả tiếng đồng hồ rồi em đợi mãi không thấy nó đâu. Càng đợi thì con mình lại càng mất tích. Em ra ngoài đường thì thấy vắng tanh. Qua nhà mấy đứa thì chúng nó đều nói thằng Hiếu nó về từ sớm rồi. Thế hả thằng bé nhà em nó không có ở nhà chị thật hả? Chết tiệt rồi, cái thằng này không biết là nó đi đâu được cơ chứ. Mẹ tôi thấy cô thím vừa khóc vừa nói thì liền đi ra mở cổng. Mẹ tôi nói: "Được rồi, con cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó." Để tôi tự hỏi thằng Mạnh nhà tôi xem thằng hiếu nó có nói là đi đâu không nào. Mạnh, Mạnh ơi, ra đây mẹ hỏi chuyện nhanh lên. Tôi đang đứng bên cạnh cửa sổ nghe thấy mẹ gọi thì liền vội vàng chạy ra bên ngoài sân. Tôi mặc dù đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mẹ cùng với cô thím. Thế nhưng khi ra bên ngoài sân tôi vẫn giả vờ như chưa biết chuyện gì cả. Trong lòng tôi lúc này chỉ sợ khi mẹ biết chuyện chúng tôi kéo nhau ra ngoài ngõ để để chơi trốn tìm thì có khi mẹ tôi lại quát tôi chết mất. Quay sang nhìn tôi, mẹ liền lên tiếng hỏi. "Con hôm nay đi chơi có gặp bạn Hiếu nhà cô Thìn không?" Tôi ngập ngừng nói, "Dạ, con con Cô Thìn đứng bên liền lên tiếng thúc giục, "Cháu có gặp Hiếu nhà cô không?" Tôi gật đầu nói, "Dạ, cháu có ạ. Hiếu đi chơi với chúng cháu xong thì Hiếu về trước rồi cô ạ." Cô Tiện nghe thấy tôi hỏi vậy thì liền lên tiếng hỏi đáp. "Thế mấy đứa đi chơi ở đâu mà thằng Hiếu nhà cô nó về trước là về lúc nào?" Tôi nhìn mẹ, sau đó lại nhìn cô Tiện, hai tay tôi bấu chặt vào nhau. Miệng tôi cắp mấp máy không nói lên lời. Thấy tôi như vậy, mẹ tôi liền trừng mắt hỏi lại. "Ở hay cái thằng này, có nghe thấy cô Tiện nói không? Mồm ăn thì có mồm nói thì không hả?" Tôi nghe mẹ quát thì lại càng sợ hơn. Bố tôi đi làm ăn xa, năm chỉ về nhà đâu đó có một hai lần. Vậy nên ở nhà tôi, tôi sợ mẹ tôi lắm. Hàng ngày nếu như tôi mà làm chuyện gì sai là mẹ tôi thường lấy roi quất. Vậy nên mỗi lần như này là tôi cứ sợ quắn hết cả người lại. Thấy tôi cứ ngập ngừng không nói, mẹ tôi liền quát lớn. "Cái thằng này, mày có nghe thấy mẹ hỏi gì không hả? Mày lại có chuyện gì giấu mẹ đúng không?" mà mà không nói thì bảo giường nằm sắp ra cho tôi. Tôi nghe thấy mẹ quát thì giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Tôi vội vàng nói: Dạ còn nói bạn Nam đủ con với mấy bạn đang hoài nghi địa chơi bịt mắt đi tìm. Sau đó thì bạn Hiếu nói bạn ấy sợ ma, thế là bạn ấy về trước. Sau đó thì con không biết gì nữa, con nói hết rồi, mẹ đừng đánh con. Nghe tôi nói đến đây cả cô Thịnh và mẹ tôi đều hoảng hốt. Cô thẹn miệng run rẩy, cô méo máu nói: "Chết chết rồi, con ơi là con, ăn đi mà ngu thế hả con ơi. Mọi người ơi, mau đi tìm con trai em cho em với các bác ơi." Cô thẹn quay người chạy thẳng ra bên ngoài, mẹ tôi quay sang quát tôi vào nhà lấy cái đèn pin, sau đó mẹ đuổi theo cô thẹn. Ít phút sau bên ngoài đường, người trong làng lúc này đổ xô ra tìm thằng Hiếu. Người cầm gậy, người cầm đèn kéo nhau ra bên ngoài ngõ ngế địa. Tôi cùng đám thằng Nam, thằng Kiên cùng thằng Hiệp giờ đều đã có mặt. Chúng tôi đi theo mọi người để tìm thằng Hiếu. Một bà ông cụ có tuổi trong làng vừa đi vừa chỉ tay về phía chúng tôi mà quát. Mấy đứa chúng mày hết chỗ để chơi rồi hả? Đêm hôm còn dám kéo nhau ra ngoài nghịch điện. Ngoài đấy là nơi của người âm, người ta nghỉ ngơi. Chúng mày ra ngoài đó hét ầm ĩ với nhau lên rồi người ta bắt chúng mày đi thì bỏ mẹ nhà chúng mày. Tôi cùng mấy thằng nghe thấy vậy thì đúm đó cả với nhau. Thằng Nam thì là đứa bạo nhất nên là nó đâu có sợ. Nó quay sang nói: "Ông chúng cháu chỉ đang ngoài đó có một chút thôi mà, với lại chúng cháu có bị làm sao đâu." Ông cụ tay cầm cây gậy chỉ về phía mặt thằng Nam mà quát: "Lại còn cãi nữa hả? Đợi đến lúc chúng mày bị làm sao thì bố mẹ chúng mày khổ biết chưa các con?" "Chúng tôi không đến nào dám nói gì thêm." Ra đến bên ngoài nghĩa địa, Tôi cùng mấy thằng kéo nhau đi tìm kiếm cùng mọi người Ngoài ghế địa lúc này, Phủ Kín là ánh đèn pin của người dân ở trong làng Cô Thịnh thì vừa đi vừa miếu máu khóc Cô gọi lớn Hiếu ơi! Hiếu! Con đầu đổi Hiếu ơi! Là đây với mẹ đi con ơi! Các bác ơi tìm con đem cho em với Hiếu ơi là Hiếu Chúng tôi vừa đi vừa ra sức gọi tên thằng Hiếu Mọi người cứ thế tìm kiếm quanh nghĩa địa nhưng không tài nào tìm thấy được thằng Hiếu. Lúc này ông cụ Đoành mới thở dài nói: "Không được rồi, có khi cái thằng cháu Hiếu nó bị người ta giấu đi rồi. Bây giờ, một thằng chạy về trong làng, tới nhà thầy lương gọi thầy ra ngoài này cho tôi. Cứ tìm thế này không thể tìm thấy nó được đâu, phải gọi thầy thì may ra mới tìm thấy nó được." Một người đàn ông liền xung phong quay trở lại làng mời thầy lương ra. Khoảng hơn 10 phút sau thì thầy Lương và người đàn ông kia quay trở lại. Thấy thầy Lương và mọi người đều gật đầu chào hỏi, thầy Lương đi ra phía chị Thịnh, thầy nói: "Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây đông thế này?" Ông cụ Đảnh đi tới trước mặt thầy Lương, ông nói: "Chuyện là thằng cháu Hiếu con của nhà cô Thịnh ra ngoài này chơi nhưng không thấy về. Mọi người tìm từ nãy tới giờ nhưng không thấy, nên là muốn nhờ thầy ra đây tìm cháu nó hộ nhà cô Thịnh." Cô tên lên tiếng nói theo: "Dạ xin thầy cứu lấy con con, nhà con chỉ có mỗi một mình cháu nó, nếu như cháu nó có mệnh hệ gì thì nhà con chết mất thầy ơi." Thầy lương khẽ thở dài, thầy đưa tay lên bấm độn sau đó thầy mỉm cười nói: "Ờ cô yên tâm, cháu nó không sao, người ta thấy cháu nó hợp vía nên là chỉ giấu nó đi thôi. Đạo tự cần một người tuổi dần, sau đó đi về phía đông 50m." Rồi gọi tè, to tên thằng Hiếu cho tôi 3 lần. Anh Thuấn là người trong làng, nghe thấy thầy lương nói đến đây thì liền giơ tay nói. Dạ thưa thầy con tuổi dần ạ, thầy để con đi tìm em nó cho. Thầy lương gật đầu xác nhận. Được rồi, thế cậu đi đi, nhớ là phải hô to tên của thằng bé 3 lần biết chưa? Dạ vâng thưa thầy, con nhớ rồi ạ. Anh Thuấn quay người đi thẳng về phía hướng đông. Anh đi được khoảng chừng 50m thì liền gọi tên Thằng Hiếu. Sau khi gọi xong ba lần, anh Thuấn nhìn về phía trước mặt, hai mắt anh sáng lên, anh quay lại phía thầy Lương và mọi người. "Dạ thầy ơi, thấy rồi, tìm thấy thằng Hiếu rồi thầy ơi." Nghe thấy anh Thuấn nói đã tìm thấy thằng Hiếu, mọi người liền kéo nhau chạy tới. Trước mặt mọi người, thằng Hiếu đang đúc bên trong một ngôi mộ. Trên tay nó còn đang cầm cái gì đó mà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến phải đợi đến khi có ánh đèn pin soi đến người ta mới phát hiện ra. Thằng Hiếu trên tay cầm một con xéc, quay sang phía mọi người, thằng Hiếu cười lên khanh khạch. Máu tươi từ trong miệng nó không ngừng chảy ra. Thằng Hiếu trợn ngược mắt đe dọa, nó chỉ tay về phía mọi người mà quát lớn, giọng của nó khàn đặc. "Cút, cút ngay, cho mày cút hết khỏi đây." Nói xong thằng Hiếu lại đưa con ếch vào miệng mà cắn đánh vật một cái. Máu tươi từ trên người con ếch chảy ra, khiến cho mọi người ai nấy đều phải nhăn mặt. Tôi cùng với mấy đứa bạn chứng kiến cảnh này thì đều ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Thầy Lương đi đến vỗ nhẹ tai và vai của anh Thuấn, ra hiệu cho anh đi ra phía sau lưng của thầy. Sau đó thầy tiến sát lại phía của thằng Hiếu. Thầy Lương lên tiếng hỏi: Nhà ngươi có thể tha cho chúng nó được được chứ?" Thằng Hiếu cười lên khành khạch, nó gằn giọng nói, "Tao không tha. Chúng nó dám tới đây làm phiền muộn ta, không thể nói tha là tha được. Tao sẽ bắt nó, cho nó xuống dưới này hầu tao." Thầy Lương chỉ lắc đầu cười, thầy nói tiếp, "Ta biết ông sẽ không làm như vậy. Nếu như ông có muốn làm thì giờ thằng bé này đã chết từ lâu rồi." Nói đi, ông muốn chúng tôi làm gì thì ông mới tha cho thằng bé này." Thằng Hiếu ngoác ngoác cái đầu mà cười lớn, sau đó nó như hóa điên hóa dại, nó nhét nguyên một con ếch vào miệng của mình mà ăn ngấu ăn nghiến. Quay sang phía thầy lương, nó nói: "Tao đòi, đòi lắm. Chúng mày phải cúng đồ ăn, cúng tiền cho tao thì tao mới tha cho nó. Còn nếu không thì tao sẽ bắt nó đi, tao không tha cho nó đâu." Thầy Lương gật đầu nói: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua đây cũng cho ông, như thế có được không?" Thằng Hiếu nhìn thầy Lương nó hỏi lại: "Thật chứ? Chắc chắn ông sẽ cúng cho tôi chứ?" Thầy Lương gật đầu nói: "Lời ta nói nặng tựa Thái Sơn, ta đã nói cúng cho nhà ngươi thì chắc chắn ta sẽ cúng. Lờ nhà ngươi tha cho thằng bé này, sáng mai ta sẽ mang đồ lễ tiền vàng sôi gà ra đây cúng tạ lỗi với ngươi. Như thế đã vừa ý nhà ngươi chưa? Thằng Hiếu gật đầu nói, "Được được, nếu ông đã nói vậy thì ta tin lời ông." Nói xong thằng Hiếu ngáp lên một cái rồi ngất vật ra đất mà ngất lịm đi. Quay sang phía cô thím, thầy lương gật đầu nói, "Được rồi, là mọi người đưa cháu nó ra đây cho tôi, sau đó giúp tôi đưa cháu nó về trong nhà." Ngay lập tức mọi người hô hoán nhau đi tới kéo thằng Hiếu ra khỏi ngôi mộ kia. Người ta khiêng thẳng Hiếu quay trở về nhà Cô Thịnh. Về tới nhà thầy Lương, lúc này mới lấy ra một thứ bột màu đỏ cam. Thầy kêu Cô Thịnh lấy cho mình một cốc nước trắng, sau đó thầy pha thứ bột kia vào cốc nước rồi cho thằng Hiếu uống. Không hiểu thứ bột mà thầy Lương pha là cái gì, mà thằng Hiếu vừa uống xong, nó nôn thốc nôn tháo ra. Từ miệng của nó là thứ chất lỏng đen sì bốc mùi hôi thối mọi người ở đó đều nhất loạt đưa tay lên chán ngang miệng. Cô Thịnh thấy vậy thì vội vàng lên tiếng hỏi. "Thầy ơi, thế này thế này là sao vậy ạ?" Thầy Lương đại hiệu cho cô Thịnh im lặng. Trên giường Thang Hiếu giờ đã tỉnh lại, mặt mũi nó tái nhợt cả đi. Thấy cô Thịnh, Thang Hiếu liền mếu máo khóc. "Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi, người ta, người ta cứ đuổi bắt con thôi." còn chạy mãi mà không sao chạy được, họ đáng sợ lắm mẹ ơi. Thầy thằng Hiếu đã tỉnh thầy Lương lúc này mới đứng dậy, thầy nói: "Được rồi, cháu nó đã tỉnh rồi, mọi người cũng nên về thôi." Ông Cổ Đoành đứng bên cạnh thầy Lương, lúc này ông mới lên tiếng hỏi: "Thế thầy có biết cháu nó bị làm sao không?" Thầy Lương gật đầu nói: "Giả thực cũ thực ra thì chuyện nó cũng không có gì." mấy đứa chúng nó ra ngoài ngế địa chơi thì là gặp người hợp bóng vía nên người ta mới bắt theo. Cái người bắt thằng bé là một con ma đói. Trước chắc là chết năm 4 năm thấy cháu nó hợp vía thì bắt theo để đòi xin cơm thức cũ. Ngày mai con đã cũng kiếng cho người ta là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi. À, mà cô thền, chút nữa tôi viết cho tờ giấy, sáng mai cô chuẩn bị những thứ đó rồi cùng tôi ra ngoài ngế địa. Mình đã hứa với người ta thì mình phải làm việc này không thể nói mà để đó được. Lúc đó người ta lại quay lại quấy phá với cửa cho. Mọi người ở trong làng sau khi nghe thầy lương giải thích thì đều đã hiểu mọi chuyện. Đám mấy đứa chúng tôi bị mọi người chửi cho một trận. Tôi cùng mấy đứa bạn của mình lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Kết quả của tối hôm đó là chúng tôi thằng nào thằng đó về nhà bị bố mẹ vuốt cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nhắc đến thầy Lương, chính là một thầy pháp ở trong làng. Thầy Lương vốn không phải là người bản địa ở đây. Tôi không biết thầy Lương đến làng tôi từ bao giờ, tôi chỉ nghe mẹ tôi kể lại thì thầy Lương ngày trước có đi qua làng của tôi. Sau đó thầy biết bà Mâu yêu nhau rồi tiến tới làm vợ chồng. Hai ông bà có với nhau một người con trai, tưởng rằng cuộc sống của thầy Lương sẽ hạnh phúc viên mãn như thế cho đến một ngày Hôm đó là một đêm mưa gió bão bùng, thầy Lương cùng vợ và người con trai đang ở trong nhà thì bất ngờ mái nhà thầy Lương bị gió bão thổi bay đi. Thế nhưng không hiểu sao nguyên cả một mái nhà toàn ngói và gỗ bị thổi bay đi, mà có một cây gỗ rơi thẳng xuống chỗ bà Mâu cùng đứa nhỏ. Hậu quả là bà Mâu cùng đứa trẻ bị cây gỗ đè chết ngay ở trên giường. Sau cái chết đầy thương tâm của vợ con, Ông thầy lương vẫn ở lại căn nhà cũ. Ông sống một mình từ lúc đó cho tới tận bây giờ. Ở trong làng ông thầy lương trước giờ vẫn được lòng mọi người lắm. Những công việc ở trong làng đa phần đều do ông là người đứng ra phụ giúp. Mọi người trả tiền ông cũng không bao giờ lấy dù chỉ một đồng. Nhiều người trong làng có hỏi ông lý do tại sao ông không nhận tiền. Thế ông thầy lương chỉ cười nói: Ta làm cái công việc này cũng chỉ là để tích đức tích phúc cho vợ con ta ở bên dưới. Như thế sau này xuống gặp hai mẹ con họ ta cũng không thấy hổ thẹn. Sáng hôm sau như thường lệ, tôi dậy sớm rồi ra bên ngoài đường đợi đám bạn của mình đi học. Già đến bên ngoài đường, tôi gặp thằng Kiên cùng thằng Nam và thằng Hiệp đang đợi sẵn. Thấy tôi chúng nó liền vẫy tay gọi. "Mạnh ơi, Mạnh, bọn tao ở đây này." Tôi chạy tới cho mấy đứa chung nó, tôi lên tiếng hỏi. Còn thiếu thằng Hiếu nữa, sao hôm nay nó ra muộn thế? Thằng Kiên đứng bên lắc đầu nói. Ai mà biết được cho nó, chắc là hôm qua bị ma nhập nên là hôm nay tinh thần chưa tỉnh táo rồi. Thằng Kiên vừa nói xong thì cả đám chúng tôi lại cười ẩm lên với nhau. Tôi nhớ lại cảnh tượng của thằng Hiếu tối hôm trước thì không khỏi nhanh mặt. Tôi nói. Chúng mày ơi, nhưng mà tối hôm qua nhìn thằng Hiếu sợ thật đấy. Sau này chắc là tao không dám ra ngoài ghế địa chơi nữa đâu. Ghế chết đi được. Tôi nói xong thì mấy đứa bạn tôi đều nhất loạt gật đầu. Thằng Hiệp đưa tay xoa xoa mông. Nó miếu máu nói. Tất cả là tại thằng Nam đấy. Tự nhiên nghĩ ra cái chỏ không đâu. Thế là tao về đến nhà bị bố mẹ tao vụt cho một trận. Giờ mông tao vẫn còn nổi đầy lẹt lên đây này. Thằng kia ở bên gật đầu nói theo. Đúng rồi đấy. Nhìn tao đây này bé bị bố tao cóc đầu cho mấy cái. Mẹ tao còn bảo tối không cho tao đi chơi nữa đây." Thằng Nam hậm hực ra vẻ khó chịu, nó nói: "Thì tao kém gì chúng mày, cũng bị đánh cho một trận đây này. Nhưng mà ra ngoài đó chơi vui đúng không? Chơi thì chơi cùng nhau, bị tội thì đổ hết lên người tao là sao?" Thế rồi ba đứa chúng nó cứ thế mà cãi nhau. Tôi đứng bên liền lên tiếng nói: "Thôi được rồi, muộn giờ học rồi không mau mà đi học đi." Không đến muộn lại bị đứng ngoài cửa bây giờ. Thằng Hẹp chỉ tay vào trong ngõ nhà thằng Hiếu mà nói, "Nhưng, nhưng mà con thằng Hiếu nữa cơ mà." "Thôi kệ nó đi, có khi hôm nay mẹ nó cho nó nghỉ học cũng nên." Ngày sau đó chúng tôi kéo nhau chạy đến trường, thời gian cứ thế trôi qua. Chúng tôi theo đó mà quên đi sự việc của thằng Hiếu bị ma nhập. Buổi chiều về sau mỗi ngày đi học, là nhóm bạn tôi lề kéo nhau ra bên ngoài bãi đất rộng ở đầu làng. Nhắc đến bãi đất trống thì không thể không nhắc đến ngôi miếu ở gần đó. Thường thì ngày rằm với ngày mùng 1, mọi người ở làng tôi thường hay mang đồ ra ngoài đó cúng kiến, bánh kẹo với hoa quả, mọi người để đầy bên ngoài miếu, có khi để đến họng cả ra. Ê, mày, ra ngoài miếu kiếm gì ăn đi, tao đói quá. Tôi cùng uh, mấy thằng đang đá bóng thì thằng Nam liền lên tiếng gọi. Thế là cả đám chúng tôi kéo nhau chạy thẳng ra ngoài ngôi miếu. Nhìn bánh kẹo để đầy ở trong miếu, chúng tôi ồ lên một tiếng. Cả đám chia nhau lấy xuống mấy gói rồi mang ra ngay cửa miếu ngồi ăn với nhau. Thằng Hiếu thấy chúng tôi ngang nhiên lấy đồ ăn như vậy thì nó liền nói: "Chúng mày đừng lấy như thế, mẹ ta bảo là nếu như tự tiện lấy đồ cũng mà chưa xin phép là sẽ bị người ta bắt đi đấy." Thằng Nam nghe thấy thằng Hiếu nói đến đây nó liền quay phát sang, nó lém cái bánh về phía thằng Hiếu mà chơi. Mày sợ thì mày cút về đi cho bọn tao ăn. Đồ tháp hương xong đòi có gì đâu mà phải sợ. Tao cứ lấy ăn đấy, rồi làm gì được tao. Mày nhìn đây này, tao lấy cho mày xem. Vừa nói thằng Nam vừa quay sang lấy hết bánh kẹo ở trên miếu xuống. Trong nhóm chúng tôi lúc đó có một thằng tên Huy. Thằng Huy buổi tối thì thường không được bố mẹ cho ra khỏi nhà. Nhà thằng Huy giàu lắm, bố mẹ nó là dân làm ăn buôn bán, thế nên sành của nhà rất to ở ngay đối diện chợ. Thằng Huy quay sang nhìn thằng Nam, nó liền lên tiếng nói. "Ê Nam, tao đổ mày dám vào trong miếu bê bức tượng trên kia xuống đấy." Thằng Nam mặc dù là đứa không sợ trời không sợ đất, thế nhưng khi nghe thằng Huy thách vào trong miếu bê bức tượng thì nó cũng ái ngại lắm. Nó lắc đầu nói: "Thôi, tao không dám làm đâu." Bố mẹ tao bảo ngôi miếu này thiêng lắm, nên là tao không dám đâu. Thằng Huy cười nhách mép, nó nói Tao tưởng mày thế nào, thế mà chửi thằng Hiếu như thật. Sao mày bảo là mày không sợ cơ mà, mày thì cũng nhát như thỏ đế thôi. Thằng Nam nghe thằng Huy nói thì tức lắm, nó quay phát sang nhìn vào trong ngôi miếu. Nhưng rồi ánh đèn màu đỏ mở ảo ở bên trong, khiến cho nó có phần kiêng rẻ. Nó quay sang nhìn Thằng Huy mà vênh mặt nói: "Tao không dám đấy, thế mày có dám không? Mày giỏi thì mày vào trong đó mà bê bức tượng đó lên cho bọn tao xem nào. Mày mà dám bê á thì tao gọi mày là đại ca." Thằng Huy chỉ tay về phía thằng Nam, sau đó nó đi thẳng vào bên trong ngôi miếu. "Chúng tôi vì toàn đứa nhát gan nên chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào." Bức tượng được đặt ở vị trí khá cao ở trên điện thờ. Thằng Huy thì lại là trẻ con, vậy nên nó không với tới. Quay sang thấy có chiếc ghế ở bên cạnh, thằng Huy liền trèo lên trên. Nó với tay tóm lấy bức tượng kia rồi quay sang phía chúng tôi, lần đưa bức tượng về phía thằng Nam mà vênh mặt thách thức. "Này, mày xem đi, tao cầm bức tượng ra đây, có làm sao đâu, cái đồ nhát như thỏ đế." Thằng Nam bị nói thì tức lắm. Trước giờ hai thằng nó vẫn luôn hằn hè nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. Thế nhưng không hiểu sao lần này thằng Nam lại chịu thua thằng Huy. Nó khó chịu quay phát người bỏ đi. Chúng tôi thấy vậy thì liền quay lại đuổi theo nó. Nói cho cùng thì thằng Nam cũng ở gần nhà chúng tôi hơn. Vậy nên chúng tôi vẫn chơi với nó thân hơn thằng Huy phần nào. Chúng tôi vừa mới quay lưng lại tính đuổi theo thằng Nam thì đột nhiên bên trong miếu có tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng. Cả đám giật mình quay phát người nhìn lại. Thằng Huy ngã bổ nhào xuống bên dưới nền miếu, bức tượng trên tay nó bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Chúng tôi thấy vậy liền hô hoán nhau quay đầu bỏ chạy. Thằng Huy cũng theo đó mà chạy ngay phía sau chúng tôi. Cả đám chúng tôi chạy thẳng ra bên ngoài sân bóng, lúc này thằng Hiệp mới nhìn thằng Huy mà lên tiếng nói. Mày làm sao mà làm vỡ bức tượng thế hả Huy? Ngày mai mọi người trong làng mà ra thấy bức tượng vỡ thì chỉ có chết cả đám thôi. Thằng Huy lắc đầu nói, "Tao tao không có cố ý, lúc chúng mày bỏ đi tao vội vàng quay người lại tính đặt bức tượng vào chỗ cũ rồi đuổi theo chúng mày, không hiểu sao lúc đó tao lại trượt chân, thế là cả người tao ngã thẳng xuống bên dưới, bức tượng trượt ra khỏi tay tao rơi xuống nền nhà, nên mới vỡ ấy chứ." Cả đám chúng tôi lúc đó đứa nào đứa đấy đều sợ đến tái cả mặt. Chúng tôi không phải sợ ngôi miếu mà điều chúng tôi sợ chính là nếu như giờ mà bố mẹ chúng tôi biết Chúng tôi ra ngoài miếu phá thì có khi cả đám bị đánh cho no đòn chứ chẳng chơi. Thằng Nam lúc này nó mới lên tiếng nói. Tao nghĩ là chúng mày cứ giấu đi, ai hỏi cũng bảo không biết là được rồi. Nhưng mà trong số những đứa miệng không đứa nào được nhận cơ, chỉ có như thế thì mới không ai biết là chúng mình làm. Chúng mày nhớ đừng có khai ra biết chưa? Thằng Kiên đứng lên liền nói theo. Được, đứa nào mà khai ra thì đứa đấy là con chó. Chúng tôi thống nhất với nhau xong thì liền ra về. Vừa về đến sân tôi đã thấy mẹ tôi từ trong bếp đi ra. Có lẽ là do đang có tội nên thằng đã tôi có chút giật mình. Mẹ tôi tay cầm cây gậy chỉ về phía tôi mà quát. Đi chơi tối ngày mới về, con vết chẳng cái, lớn bằng đấy tuổi đầu rồi mà không giúp bố mẹ được cái gì bao giờ. Mày có vào nhà tắm rửa nhanh lên rồi còn ra sắp cơm ăn không hả? Nhanh không chút nữa người ta cắt điện bây giờ. Tôi quay sang nhịn mẹ, sau đó tôi chạy thẳng vào trong nhà. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong tôi quay trở lại bàn học. Còn đang chăm chú học bài, đột nhiên sau lưng tôi cảm giác như có ai đang đứng ở phía sau lưng, khiến tôi giật mình quay lại. Nhìn ra phía cánh cửa sổ, tôi cảm thấy như khi nãy vừa có ai đứng ở đó nhìn tôi vậy. Lúc đó trong lòng tôi chỉ thôi thúc tôi phải đi ra đó để khóa cửa sổ lại. Nghĩ là làm, tôi liền đi ra khỏi bàn học. Tôi tiến đến đưa tay khóa chặt cửa sổ phòng mình. Trời thì nóng sao không mở cửa ra cho thoáng hả con? Cái thằng này đóng cửa vào bí gì thì như vậy mà mày cũng chịu được. Mẹ tôi đi từ bên ngoài đi vào, bà đi đến mở toang cánh cửa sổ trước con mắt đầy ngỡ ngàng của tôi. Mặc dù tôi lúc đó sợ lắm nhưng mà tôi lại không dám cãi lại lời mẹ. Tôi cố gắng học thật nhanh, sau đó tôi tắt điện trèo lên giường thế nhưng tôi không tài nào ngủ được. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh có người đang đứng bên ngoài cửa nhìn tôi chằm chằm. Tôi kéo chiếc chăn ra trùm kín đầu, cố gắng nhắm mắt để ngủ. Thế rồi, tôi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài sân có tiếng động vang lên, ngay giữa sân nhà tôi xuất hiện bóng người đang đi qua đi lại. Bóng người này giống như là của một người đàn bà. Bà ta đi đi lại lại bên ngoài sân nhà tôi. Thế rồi, bà ta tiến đến sát bên cửa sổ nơi tôi đang nằm. Bà ta đưa con mắt lén ló nhìn quét qua phòng tôi một lượt. Điều cười khục khặc vang lên bên trong cổ họng của người đàn bà. Sau đó, bà ta lên tiếng gọi. "Mạnh ơi, Mạnh, dậy đi. Dậy đi Mạnh ơi." Giọng nói của người đàn bà khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đưa tay lên rụi rủ rụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thấy người đàn bà kia tôi không khỏi kinh hãi. Cả người tôi lúc này như chết lặng. Tôi không dám cử động. Mắt tôi đỡ đẫn nhìn về phía người đàn bà kia. Tôi đun rảy miệng lắp bắp nói Bà, bà, bà, bà là ai thế ạ? Người đàn bà cười lên khẳng khắc. Hai con mắt người đàn bà liến lấu. Bà ta chỉ tay về phía tôi mà gàn giọng nói Mày, mày không nhận ra tao sao? Trả đồ cho ta. Trả đồ lại cho ta. Tôi đồn đại nói. Ch cháu, ch cháu có lấy đồ gì của bà đâu, sao bà lại đòi cháu ạ? Cháu, cháu không có cầm đồ gì của bà cả. Người đàn bà trừng mắt lườm tôi, bà ta cười lên điên dại. Trên gương mặt của người đàn bà xuất hiện rất nhiều những con giòi bò lúc nhúc. Những con giòi đó bò từ mắt từ mũi của người đàn bà kia mà bò ra bên ngoài. Người đàn bà đó quay ngoát sang nhìn tôi Bà ta nghe hàm răng đen xỉ Cùng với đó là giọng nói thẻ thẻ Ra đây Đi ra đây với tao Nhanh lên Đi ra ngoài này với tao Vừa nói người đàn bà kia vừa thò tay qua cửa sổ Mà hướng về phía của tôi Cánh tay của người đàn bà bất ngờ dài ra Bà ta tóm lấy chân của tôi mà kéo mạnh Vừa kéo bà ta vừa quát lên Ra đây Ta nói mày ra đây với tao cơ mà. Đi ra đây nhăn lên. Ra đây. Tôi bây giờ sợ đến phát khóc. Tôi cố gắng vùng vẫy, hai tay tôi bám chặt vào thành giường. "Cháu không ra đâu, cháu thả cháu ra, cháu không ra đâu. Bà thả cháu ra đi." Vừa khóc tôi vừa cố gắng đạp cánh tay của người đàn bà ra khỏi chân của mình. Cho đến khi người đàn bà kéo mạnh một cái, cả người tôi bị lôi tuột ra khỏi giường. Cũng là lúc tôi tỉnh lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ tôi thoáng rùng mình. Giấc mơ khi nãy quá đáng sợ. Tôi sợ tay vào gối thì mới phát hiện ra mình khóc ướt hết cả gối từ bao giờ. Tôi kéo chiếc chăn trùm kín đầu, cả người tôi lúc nãy cứ thế mà run lên vì sợ. Lúc sau tôi có lẽ vì đã quá mệt nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mạnh ơi, Mạnh, dậy dậy ăn sáng đi học thôi con, nhanh lên không lại đi học muộn bây giờ. Tiếng mẹ gọi khiến tôi tỉnh dậy. Tôi vần người bò ra khỏi giường, đi ngoăng qua cửa sổ, tôi nhớ lại giấc mơ hôm trước thì không khỏi rùng mình. Tôi nhún vai quay người chạy thẳng vào bên trong nhà tắm. "Ế chúng mày, đi học thôi." Tôi đạp bên ngoài đường thấy mấy đứa bạn của mình thì liền lên tiếng gọi. Thế nhưng đám bạn tôi chúng nó không thèm để ý đến tôi. Đi đến sát bên cạnh chúng nó, tôi thấy thằng nào thằng đó mặt mũi tái mét. Tôi liền lên tiếng hỏi. "Chúng mày làm sao thế? Không đứa nào nghe thấy tao gọi hả?" Thằng Nam quay sang nhìn tôi, tiếp đến là thằng Kiên, rồi thằng Hiếu và cả thằng Hiệp nữa. Thấy chúng nó nhìn mình chằm chằm, tôi có chút chột dạ. Tôi lắp bắp hỏi, "Sao sao thế? Sao chúng mày nhìn tao ghê thế?" Thằng Kiên lên tiếng nói, "Ê, mày, đêm qua ngủ mày có mơ thấy cái gì không?" Tôi còn chưa hiểu nó nói gì, tôi đưa tay lên gãi đầu, nhớ lại người đàn bà kia tôi liền gật đầu nói: "Ừm có, tôi quả thật có mơ tới." Tôi vừa mới kịp nói tới đây thì ngay lập tức Thằng Hiệp lên tiếng, nói cắt ngang lời tôi. "Mơ thấy một người đàn bà đúng không?" Tôi giật mình nhìn Thằng Hiệp, tay tôi lúc này như ù đi, miệng tôi lắp bắp nói: "Đúng đúng đúng vậy." Nhưng mà sao sao mày biết ta mơ thấy người đàn bà? Thằng Kiến thở dài nói: "Hay thì chúng tao cũng mơ thấy người đàn bà đó mà, chỉ có thằng Hiếu là nó không mơ thấy thôi, còn tao với thằng Nam được cả thằng Hiệp nữa đều mơ thấy người đàn bà kia. Trong giấc mơ, người đàn bà đó đáng sợ lắm, bà ta còn đòi bắt chúng tao đi nữa." Những lời kể của thằng Kiến như sét đánh ngang qua tai của tôi. Đúng là người đàn bà đêm qua và ta đòi bắt tôi đi theo thật. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, đứa nào đứa đấy đều sợ ra mặt, nhưng chúng tôi lại không biết tại sao cả đám lại mơ thấy giấc mơ giống nhau như vậy. Nói cho cùng thì với độ tuổi của chúng tôi, đâu có thể suy nghĩ được những chuyện sâu xa. Đúng lúc này, cô thím mẹ thằng Hiếu từ trong ngõ phóng xe ra, thấy chúng tôi còn đang tụ tập, cô liền quát. "Này, mấy đứa, biết mấy giờ rồi mà còn đứng đó hả?" Còn không mau đi học đi nhanh lên. Quay sang thấy cô Thịnh, chúng tôi liền kéo nhau chạy đi. Tới trường học đúng lúc tôi thấy Thằng Huy đang đi ở bên trong sân. Thế là chúng tôi liền chạy tới chỗ của thằng Huy. Tôi đưa tay đến chạm vào vai của thằng Huy. Thế nhưng, vai thằng Huy lạnh buốt khiến tôi có phần giật mình mà đột ngột tay lại. Tôi lên tiếng hỏi. "Ê Huy, mày làm gì mà đi lững thững ở đây thế này?" Thằng Huy không quan tâm đến câu hỏi của tôi, nó lững thững bước đi thẳng về phía trước. Thằng Nam thấy vậy thì liền đưa tay ra kéo vai thằng Huy lại, nó đã vẻ khó chịu nói: "Mày làm sao đấy Huy, không thấy chúng tao gọi mày hả?" Thằng Nam vừa mới hỏi hết câu thì bất ngờ thằng Huy quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nó sắc lạnh, nó trừng mắt lườm chúng tôi. Giọng điệu nó có phần dứt khoát, mang theo những tia sát ý, nó quát: "Cút!" Cút ngay. Tôi cũng thằng Hiếu có lẽ là người nhận ra sự khác lạ của thằng Huy nhất. Tôi thoáng trùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của thằng Huy. Thằng Kiên cùng thằng Hiệp thì có phần kinh dè hơn, hay đứa nó chỉ nhìn thằng Huy rồi không nói gì. Duy chỉ có thằng Nam là trước giờ vẫn luôn đối đầu với thằng Huy. Thấy thằng Huy quát mình thằng Nam liền ra vẻ khó chịu, nó đẩy người thằng Huy mà quát. Này, mày quát ai đấy? Không phải hôm qua mày dám lên trên miếu lấy bức tượng đó, là tao sợ mày đâu." Thằng Huy vẻ mặt không hiện ra một chút biểu cảm nào cả, gương mặt của nó cứng như tượng đá vậy, chỉ có cơ miệng là hoạt động. Thằng Huy nói bằng giọng khàn khàn. "Tao nói là good, nếu không đừng trách tao." Thằng Nam mặt đỏ phừng phừng, nó đẩy thằng Huy ra phía sau, dáng vẻ của nó hổ báo, nó chỉ tay về phía thằng Huy mà chửi. Tao đéo cúi đễ, mày làm gì được tao? Tao đéo sợ mày đâu, thích đánh nhau thì đánh, tao sợ gì mày? Thấy thằng Nam sắp lao vào đánh nhau với thằng Huy tới nơi, chúng tôi vội vàng đứng ra ngăn hai đứa chúng nó lại. Tôi cùng thằng Hiếu kéo thằng Nam sang một bên, tôi nói: "Ê Nam, đang trong trường đấy, mày đánh nhau lại bị thầy cô mời phụ huynh đấy." Thằng Nam vẫn còn hăng máu ở trong người, nó chỉ tay về phía thằng Huy mà chửi. Cho đến khi tôi ghé sát vào tai của nó nói: "Mày bình tĩnh lại đi Nam, mày không thấy hôm nay Thằng Huy nó như người khác à?" Tôi nói đến đây, thằng Nam liền khựng lại. Nó nhìn về phía Thằng Huy rồi như nhận ra điều gì. Trước giờ Thằng Huy cùng Thằng Nam tuy hay đấu đá nhau, thế nhưng chưa bao giờ Thằng Huy lại nói giọng điệu đó với Thằng Nam cả. Thằng Huy trừng mắt lườm Thằng Nam, sau đó nó quay người bỏ đi. Tôi nhìn về phía tay của thằng Huy thì phát hiện ra trên tay nó đang cầm một thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ thì thấy thứ đó giống như là một túi vải, thế nhưng ở bên trong túi kia còn có một thứ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ được. Quay sang phía thằng Nam chúng tôi nói: "Thôi, kệ thằng Huy đi, hôm nay nó làm sao ấy, nhìn cứ ghê ghê kiểu gì ấy, mày đừng gây chuyện với nó làm gì thì hơn." Thằng Nam không nói gì, nó vùng vằng với chúng tôi sau đó chạy thẳng về phía cửa lớp chạy ngang qua chỗ thằng Huy, thằng Nam còn cố tình chạm vào người thằng Huy mà gây sự. Thế nhưng thằng Huy vẫn không tỏ ra thái độ gì cả. Nó cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nó cầm túi vải kia mà nghịch nghịch. Tôi chỉ thấy đó là một túi vải nhung màu đỏ, còn bên trong đó là gì thì tôi không biết. Cả lớp hôm nay học đến bài bao nhiêu rồi nhỉ? Trong lớp học tôi bắt đầu mở sách theo bài học cô giáo Cả lớp còn đang ngồi học bài sôi nổi cho đến khi cô giáo gọi thằng Huy lên trên bảng. "Huy, lên bảng trả bài cho cô." "Huy, em có nghe thấy cô gọi không hả? Mau lên bảng trả bài cho cô." Mặc cho cô giáo có gọi thế nào thì thằng Huy cũng không trả lời, nó cứ cúi gằm xuống mặt bàn, trên tay nó vẫn cầm túi bài kia mà nghịch nghịch qua lại. Cô giáo lúc này mới từ trên bục giảng đi xuống. Tiên tài cô cầm chiếc thước gỗ dài, cô có chiếc thước và mặt bàn vang lên những tiếng lộc cộc, cô giáo quát: "Huy, em đứng dậy cho cô. Em có đứng dậy không hả?" Thằng Huy cứ như là người câm điếc vậy, nó không nói gì, ánh mắt nó chỉ chăm chú vào chiếc túi vải ở trên tay. Thấy vậy, cô giáo liền đưa tay giành lấy túi vải của nó. Lúc này thằng Huy mới ngẩn phắt mặt dậy, nó trợn mắt lườm cô giáo. Giọng điệu đó chậm rãi nhưng nhấn mạnh từng chữ một. Trả lại cho tao, trả tối lại cho tao. Cô giáo có phần hoảng hốt, cô trợn mắt lườm lại thằng Huy, cầm sẵn chiếc thước trên tay cô gõ mạnh xuống bàn đánh chát một cái, cô quát lớn. Huy, ai dạy em nói chuyện với cô giáo thế hả? Em có muốn cô đuổi em ra khỏi lớp mời phụ huynh tới hay không? Để cô xem em nghịch cái gì ở trong này. Vừa nói cô giáo vừa mở miệng Cái túi đổ ra mà rốc thẳng xuống mặt bàn. Từ trong túi là muối gạo cùng những đồng tiền âm phủ rơi ra. Chúng tôi ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy những thứ đó. Ngay cả cô giáo cũng không tin vào mắt của mình. Chiếc túi vải trên tay cô rơi thẳng xuống mặt bàn, môi cô run run. Cô giáo còn chưa kịp nói thêm câu nào thì thằng Huy lúc này hai tay nó đã siết chặt, nó mắt trừng mắt lườm cô giáo, nó nhẻ răng ra như một con thú hoang, miệng nó gằn lên từng chữ trả đồ lại cho tao, trả lại. Trả lại đồ cho tao. Ngay sau đó nó đưa tay đẩy người cô giáo khiến cho cô ngã vật ra đất. Thằng Huy quay lại mặt bạn, nó bốc số muối gạo kia cho vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Giáng điều của nó hớt hải giống như là sợ người ta ăn mất của nó vậy. Chúng tôi chạy đến đỡ cô giáo dậy, ngay cả lúc này đến cô giáo cũng có phần hoang mang. Sau đó cô giáo kêu chúng tôi không ai được lại gần Thằng Huy. Cô chạy ra bên ngoài gọi một vài thầy giáo cùng với chú bảo vệ đi vào trong lớp. Thằng Huy lúc đầu còn vùng vẫy, nó cố gắng thoát khỏi sự khống chế của mọi người. Miệng nó không ngừng quát lớn. "Cút, cút hết nếu không, tao giết hết chúng mày. Tao sẽ giết hết chúng mày, từng đứa một, tất cả chúng mày đều sẽ phải chết." Lê nói thằng Huy vừa trừng mắt lườm về phía tôi, thằng nam thằng hiệp. Sau khi nó chửi mắng xong, thằng Huy bất ngờ ngã vật ra đất mà ngất lịm đi. Thầy cô giáo phải đưa nó vào phòng y tế của trường. Bố mẹ thằng Huy được nhà trường mời đến để nói chuyện. Sáng hôm đó thằng Huy được bố mẹ đưa về nhà. Giờ đã chơi tôi cùng đám mấy đứa bạn của mình ngồi bên ngoài gốc cây. Chúng tôi nhớ lại biểu cảm của thằng Huy thì đứa nào đứa đấy đều sợ xanh cả mặt nhưng chúng tôi lại không biết rốt cuộc là Thằng Huy bị làm sao. Thế nhưng có một điều mà tôi hay tất cả mấy đứa bạn của mình đều giống nhau, đó chính là chúng tôi đều ám ảnh trước hành động của thằng Huy ngày hôm nay. Em ăn, tí nữa đi tắm sông không? Ta bảo mấy đứa chúng nó đợi tập trung ở đầu ngõ nhà mày nhé. Buổi chiều sau giờ tan học, thằng Nam chạy đến đập vai tôi nói chuyện. Nhạc đến tắm sông thì mấy đứa chúng tôi cứ vài ngày lại rủ nhau ra ngoài sông tắm một lần. Gần nhà tôi có một cây cầu bắc ngang qua sông. Chúng tôi thường chọn cây cầu này là nơi để tắm vì nó ở cách xa chỗ mọi người ở. Với lại là cây cầu này không quá cao, chúng tôi có thể nhảy từ trên cầu xuống dưới sông. Và hơn nữa là bên dưới cầu có các mặt sàn được lát bê tông, chúng tôi đứng xuống đó cũng sẽ thấy sạch sẽ hơn. Về đến nhà tôi cất cặp sách sau đó chạy ùa ra bên ngoài. Mẹ tôi đang làm cơm bên ngoài sân, thấy tôi chạy đi thì liền lên tiếng gọi. "Mạnh, đi đâu thì đi nhớ phải về ăn cơm sớm biết chưa con?" Tôi đáp, "Dạ vâng ạ." Tôi chạy thẳng ra bên ngoài đầu ngõ, đợi đám thằng Nam cùng thằng Hiệp, thằng Kiên, thằng Hiếu tụ tập đông đủ, chúng tôi mới kéo nhau ra bên ngoài cổng. Thường thì mỗi lần đi tắm sông chúng tôi đều phải giấu bố mẹ Nếu như bố mẹ chúng tôi mà biết là sẽ đánh đòn ngay Vậy nên khi tụ tập đông đủ là chúng tôi chạy thật nhanh ra bên ngoài cầu Chúng mày, xem tao sàn tô hai vòng đây này Thằng Kiên đứng trên cầu nhìn xuống phía bên dưới chúng tôi Sau đó nó lộn đầu xoay người nhảy xuống Cả đám thấy thằng Kiên lộn hai vòng rồi đáp xuống mặt nước thì vỗ tay hưởng ứng Thằng Nam thấy thế thì máu sĩ nổi lên Nó trèo lên trên thành cầu sau đó cũng nhảy lộn như thằng Kiên, nhưng nó nhảy ngược người ra sau nên có phần khó hơn. Tôi cùng Thằng Hiếu và Thằng Hiệp vì nhát chết hơn nên không dám nhảy lộn như chúng nó. Cả đám còn đang chơi vui vẻ thì bất ngờ Thằng Kiên đứng trên thành cầu, chỉ tay về phía trong làng loa nó nói: "Ê, chúng mày, Thằng Huy đang ra ngoài này kìa." Nghe Thằng Kiên nhắc đến Thằng Huy thì cả đám liền quay đầu nhìn sang. Thằng Nam có lẽ vì đang bực chuyện buổi sáng mà nó thái độ ra mặt. Tiến đến phía chúng tôi, thằng Huy cười nói, dáng điệu của nó như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mẹ chúng mày nữa, đi tắm sông đéo thèm rủ tao gì cả, làm tao tìm chúng mày từ nãy đến giờ. Tìm từ ngoài sân đất mà không thấy chúng mày đâu cả. Mày là con Hương nó bảo tao, chúng mày ra ngoài này tắm sông đấy. Chúng tôi nhìn thằng Huy rồi lên tiếng hỏi. Mày không sao chứ Huy? Sáng nay mày cứ như thằng điên ấy, nhìn sợ chết đi được." Thằng Huy lắc đầu nói. "Tao không nhớ tao bị làm sao nữa, chỉ nhớ là lúc tỉnh lại thì tao đã đang nằm ở phòng y tế rồi. Bố mẹ đưa tao về nhà, bảo là mai đưa tao lên trên bệnh viện khám xem có bị bệnh gì không. Tao ở nhà chán quá đợi mãi đến chiều đôi trốn đã chờ với chúng mày đây." Nghe thằng Huy nói tới đây chúng tôi đều nghĩ là có khi nó bị bệnh thật thế là những chuyện lạ xảy ra vào buổi sáng chúng tôi đều không nghĩ ngợi gì đến nữa. Thằng Kiên đứng trên thành cầu, nó liền vỗ vai Thằng Huy mà nói: "Ê Huy, mày nhảy lộn đi xem nào, tao lộn được 2 vòng rồi đấy." Thằng Huy cởi chiếc áo ra khỏi người, nó đứng lên thành cầu mà phõng ngực nói: "Chung mày, xem tao xoay tô 3 vòng đây này." Đoàn Thằng Huy hít lấy một hơi thật sâu, sau đó nó nhún người nhảy lộn xuống bên dưới sông. Chúng tôi không quá mấy ngạc nhiên thì Thằng Huy làm được điều này. Nói cho cùng thì trước giờ Thằng Huy nó vẫn luôn là đứa bơi giỏi nhất trong đám. Gia đình nó còn có một cái ao rất rộng, vậy nên từ bé Thằng Huy đã được bố nó dạy bơi. Còn tôi và mấy đứa bạn của mình đa phần chỉ là tự tập bơi với nhau, chứ không có ai chỉ dạy cả. Chúng tôi tắm sông đến khi trời sẩm tối thì mới hô hoán nhau đi về. Trên đường về, cả đám vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vì ngày mai là cuối tuần nên chúng tôi được nghỉ. Thế là mấy đứa bàn nhau xem ngày mai sẽ tụ tập ở đâu để đi chơi. Còn đang bàn tán xôn xao thì thằng Ken lên tiếng hỏi. "Ê, chúng mày, thằng Huy đâu rồi?" Tôi cùng mấy đứa giật mình quay lại, nhìn đi nhìn lại thì đúng là chúng tôi thấy thiếu thằng Huy thật. Thằng Nam liền lên tiếng nói. "Chắc là nó lại đi đường tắt ngoài đồng về rồi, mỗi lần nó vẫn thường hay về bằng đường đấy mà." Tôi cũng mấy đứa gạt đầu với thằng Nam, sau đó chúng tôi lại kéo nhau đi về. Vừa đi tôi vừa ngoái đầu lại nhìn về phía cây cầu. Trong ánh sáng nhá nhèm của buổi xế chiều, tôi lờ mờ thấy bên ngoài cầu có bóng ai đang ngồi vắt vẻo ở bên trên. Tôi cau mày nhìn, nhưng vì khoảng cách đã quá xa, lại thêm trời nửa sáng nửa tối, khiến tôi không biết có phải là bóng người hay không. Cho đến khi bóng người kia bất ngờ lao xuống khỏi thành cầu, thì tôi giật mình mà khựng lại. Thằng Hiếu thấy tôi đang đi tự nhiên dừng lại, nó liền lên tiếng gọi. "Mạnh, mày ơi, mày làm sao thế? Đi về nhanh lên." Tôi quay sang nhìn chúng nó rồi chỉ tay ra bên ngoài thành cầu, tôi nói: "Ê, chúng mày, tao vừa nhìn thấy hình như là có người vừa nhảy từ trên cầu xuống hay sao ấy." Tôi nói xong thì đám mấy đứa bạn của tôi liền quay sang nhìn, chúng nó nhăn mặt nói: Trời tối mụ mịt thế này, nhìn làm sao được ngoài cầu mà mày bảo thấy có người nhảy trên cầu xuống, mày bị tưởng tượng hả mày? Tôi giải thích, không phải, rõ ràng là tao nhìn thấy. Tôi vừa nói vừa quay đầu sang nhìn, nhưng đúng là trời tối thật. Tôi còn không xác định được chỗ cầu là chỗ nào. Tôi ngừng nói vẻ mặt hiện lên vài phần khó hiểu. Rõ ràng vừa mấy khi nãy tôi còn thấy được lờ mờ, mà sao giờ đắt tối thôi hết cả thế này? Thằng Nam đứng bên, nó thở dài nói: "Thôi, đi về nhanh lên, hôm nay đi tắm về muộn thế này cẩn thận về nhà là bố mẹ tao đánh đòn chết. Đi về nhanh đi chúng mày ơi." Thế là chúng nó kéo tôi đi về, tôi ngoái lại nhìn về phía cây cầu mà trong lòng cứ cảm thấy khó tả. Tôi thầm nhủ, chẳng lẽ là tôi hoang mã thật. Vừa chạy về đến sân tôi đã nghe thấy giọng mẹ tôi quát: "Mày lại đi tắm sông với mấy đứa bạn phải không con?" Ta đã bảo với mày rồi, ngoài cái cầu đấy nhiều ma lắm đấy. Mày mà cứ ra ngoài đó tắm, có ngày ma quỷ nó dúi chết chúng mày. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Co bảo tắm nhanh không hay để tao vút cho một trận đây. Tôi vội vàng chạy tốt vào bên trong nhà tắm. Mặc dù mấy đứa chúng tôi bị bố mẹ đánh đòn suốt ngày, nhưng mà chúng tôi cứ giống như bị đánh xong là quên. Bố mẹ càng cấm cản thì chúng tôi lại càng thích tụ tập nghịch mấy trò như vậy và tắm sông chính là một trong những trò chơi mà chúng tôi bị đánh đòn nhiều nhất. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi lên ghế nằm xem tivi. Mẹ tôi thì đang rửa bát bên ngoài sân giếng. Đột nhiên con chó nhà tôi sủa lên inh ỏi. Bên ngoài sân có giọng nói của cô Mừng, mẹ thằng Huy vang lên. "Trể Bắc đấy hả? Thằng Mạnh nhà chị đâu rồi? Cháu nó có nhà không?" Mẹ tôi thấy cô Mừng qua tìm tôi thì lệch cứ nghĩ là tôi nghịch nộm cái gì nên bị qua mách tội. Thế là mẹ tôi liền hất cằm vào trong nhà nói: "Nó đang nằm xem TV ở trong nhà đấy. Thế cái đám này hôm nay lại nghịch cái gì hay sao hả cô Mừng?" Cô cứ nói để tôi đập cho mấy thằng này một trận. Cô Mừng lắc đầu nói: "À dạ không, em có hỏi thằng Mạnh xem có biết thằng Huy nhà em đâu không. Cái thằng này không biết là đi đâu mà đi từ chiều tới giờ không thấy về." Em đã nói nó ở nhà hôm nay nghỉ ngơi để mai đi khám bệnh mà nó không chịu nghe gì cả. Mà thôi, để em hỏi cháu mạnh xem có biết thằng Huy nhám đi đâu không đã. Tôi đi từ trong nhà đi ra, thấy cô mừng hỏi tôi liền trả lời. Dạ, bạn Huy chiều nay có đi tắm sông với bọn cháu nhưng mà bạn ấy về nhà rồi mà cô. Bạn ấy đi lối cánh đồng về hay sao ấy ạ, cháu cũng không biết nữa. Cô mừng nghe thấy tôi nói vậy thì liền lên tiếng hỏi lại. "Thế à, lúc mấy đứa đi về là thằng Huy nhà cô cũng về luôn hả?" Tôi cố gắng nhớ lại sau đó tôi lắc đầu nói. "Dạ, cháu cũng không nhớ nữa. Cháu chỉ nhớ là mấy đứa hô nhau về, sau đó thì bọn cháu lên bờ kéo nhau về thôi. Về đến bên ngoài đầu làng thì chúng cháu mới không thấy Huy đâu cả. Cháu nghĩ là Huy nó đi đường tắt ngoài đồng về nên là bọn cháu cũng kéo nhau về ạ." Tôi vừa kể đến đây thì chiếc bát trên tay mẹ tôi theo đó mà rơi đánh xoạng một cái. Cô Mừng ngã khuỵu cả xuống đất, mẹ tôi vội vàng chạy đến đỡ cô Mừng dậy, sau đó cả mẹ tôi và cô Mừng chạy thẳng ra bên ngoài. Mọi người trong làng tôi lại được một phen náo loạn. Cả làng kéo nhau ra bên ngoài cầu để tìm kiếm thằng Huy. Riêng bố mẹ thằng Huy thì không được ra bên ngoài gần sông, vì như mọi người nói thì nếu như Người nhà Thằng Huy mà ra thì nó sẽ không chịu để mọi người tìm thấy, vậy nên bố mẹ thằng Huy bị bắt chỉ được đứng ở xa để nhìn tới. Mọi người có ai tìm thấy không? Sông lớn thế này thì biết tìm làm sao bây giờ? Tiếng mọi người gọi nhau vang lên dọc theo hai bên bờ sông. Tôi cùng mấy đứa bạn của mình giờ đều đã có mặt ở bên ngoài cầu. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm, Bất giác tôi thấy có bóng người đàn bà xuất hiện giữa đám đông người dân trong làng. Người đàn bà đó chính là người đàn bà xuất hiện trong giấc mơ của tôi đêm hôm trước. Người đàn bà đó đang nhìn về phía mấy đứa chúng tôi mà nhếch miệng ra cười. Trong một khoảng tích tắc, tôi giật mình chớp mắt một cái. Người đàn bà khi nãy theo đó mà biến mất ngay trước mắt của tôi. Nào, mấy cái đứa này đứng qua một bên cho mọi người còn tìm. Nhanh lên. Cái tội của chúng mày là lớn lắm đấy biết chưa? Ai cho chúng mày ra ngoài sông này tắm hả? Mấy cô chú trong làng thấy chúng tôi đứng túm tụm lại với nhau thì liền lên tiếng chửi. Cả đám chúng tôi thường ngày hay cãi lắm, mà hôm nay đứa nào đứa đó miệng câm như hến không dám nói nửa lời. Cảnh tượng mọi người tìm kiếm thằng Huy cứ thế mà diễn ra. Lúc đầu thì mọi người cầm gạt ra khua khoảng, có người còn mang thuyền ra để tìm kiếm nhưng đều không khả quan. Thế rồi các chú các bác trong làng nhảy xuống sông để mò kiếm. Đến khoảng hơn 10 giờ tối vẫn không thể tìm được thằng Huy. Mọi người giờ ai nấy đều chán nản. Lúc này ông cụ Đoành mới lên tiếng nói. Không được rồi, đứa nào lại phải qua nhà mời thầy lương về thôi. Thế này thì là xác nó lại bị con ma con quỷ nó giấu đi rồi. Sau khi ông Đoành nói xong thì một vài người lên lấy xe phóng về làng đem mời thầy lương ra ngoài sông tìm thằng Huy. Ít phút sau thầy lương giờ đã có mặt. Giống như lần trước thầy lương đưa tay ra bấm độn, lúc sau thầy lắc đầu nói: "Trâu nó chết rồi, ở ngay khúc sông này thôi. Thằng bé này tuổi tí thế nên những ai tuổi thân thì ngọ máu dậu thì tránh xa ra. Sau đó, ta cần ba người tuổi tí xuống bên dưới gầm cầu tìm xác thằng Huy cho ta. Xác nó chỉ nằm ở đó thôi." cứ tìm kỹ là sẽ thấy. Quả như lời thầy Lương nói, sau hơn 10 phút tìm kiếm thì xác Thẳng Huy được tìm thấy ngay dưới gầm cầu. Người ta hô hoán nhau, đưa xác Thẳng Huy lên trên bờ. Tôi cùng đám bạn của mình nhìn xác Thẳng Huy thì đứa nào đứa đó không khỏi rùng mình. Thêm vào đó là cảm giác nôn nao trong người, khiến cho mấy đứa chúng tôi đứng không vững. Thẳng Huy chết trong tư thế ngồi, một chân nó duỗi thẳng chân còn lại thì co lại. Hai tay thằng Huy đang bám vào trước chân rũi kia. Cả người nó bây giờ cứng đờ như tượng vậy. Phía xa, tiếng khóc thất thanh của cô mừng vọng tới. "Huy ơi, ôi con tôi, Huy ơi là Huy, con làm sao thế này hả Huy ơi? Tỉnh lại đi con, tỉnh lại trả lời mẹ đi Huy ơi là Huy. Cấp bác ơi, cứu con em với, cấp bác ơi, cứu con em." Cứu con em với cấp bác ơi. Cô mừng lao tới ôm sát thằng Huy mà khóc trong đau đớn. Chồng cô mừng lúc này cũng đi tới, chờ ôm hai vợ con vào lúc mà cố gắng kìm nén. Đúng lúc này đột nhiên từ miệng của thằng Huy có thứ chất lỏng phun ra. Thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen giống như là bùn thối cứ thế phun ra bên ngoài. Trong thứ chất lỏng đó còn có con gì đang ngọ nguậy khiến cho mọi người hét toáng lên kinh hãi. Một người đàn ông trong làng cầm chiếc gậy đi đến gậy gậy, thấy mới thấy nó là một con lươn. Người đàn ông kia hất con lươn xuống sông rồi thở dài nói: "Chỉ là con lươn thôi mà, không có gì cả. Chắc là lúc cháu Huy ở dưới đó nó chui vào người thôi." Người đàn ông vừa nói tới đây thì sau lưng của ông ta, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ mắt, mũi, tai của Huy. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy cùng với thứ nước buồn lênh láng đã xung quanh. Mọi người thấy vậy thì đều nhăn mặt, chỉ có tôi là từ nãy đến giờ vẫn nhìn thằng Huy. Đôi mắt thằng Huy trợn ngược đục ngầu, đôi mắt của nó giống như đang nhìn chằm chằm về phía mấy đứa tụi tôi vậy. Thầy Lương khẽ lắc đầu thở dài, thầy nói: "Thôi được rồi, trận này tạm thời đưa cháu nó về nhà để lo hậu sự." kiểu này là cháu nó bị vong ma vong quỷ bắt đi rồi. Mọi người hỗ trợ gia đình mang cháu nó về nhà thôi." Đời thầy lương nói xong, mọi người liền hô hoán nhau đưa thằng Huy quay trở về nhà. Đoạn đường từ ngoài cầu về tới nhà thằng Huy, mọi người ai nấy đều mang theo vẻ mặt đượm buồn. Người ta thương xót cho gia đình cô Mừng, chỉ có một đứa con duy nhất mà giờ nó lại yếu mệnh. Không khí thầy lương bao trùm toàn bộ đoàn người. Xác Thằng Huy được đặt lên chiếc cáng tre khiêng về nhà của nó. Về tới nhà xác, thằng Huy được mọi người dùng dầu gió để xoa nó. Sau đó mấy chú trong làng nắn lại xác thằng Huy cho thẳng lại. Mắt thằng Huy cũng được thầy lương vuốt nhắm xuống. Tuy rằng nói là vuốt nhắm xuống, thế nhưng mắt của thằng Huy chỉ nhắm được hờ hờ, một nửa con mắt bên dưới vẫn còn hiện ra trắng dã tôi và đám bạn không đứa nào dám nhìn thẳng vào mắt của thằng Huy cả. Trong nhà cô mừng khóc đến ngất lên ngất xuống, người ta phải khiêng cô vào bên trong phòng. Sau khi chỉnh xác thằng Huy xong, ông thầy lương chỉ đạo mọi người đưa xác nó vào bên trong giường. Mọi người buông màn trắng xung quanh thằng Huy, cửa nhà cũng được mọi người đóng chặt lại, tránh trường hợp có mèo đen đi vào. Sau khi làm xong mọi việc, người trong làng mới hô hoán nhau ra về. Tôi cùng mấy đứa bạn ai về nhà nấy. Bờ về đến nhà, mẹ tôi đã lên tiếng hỏi. "Mạnh, lại đây mẹ hỏi nhanh lên." Tôi ngập ngừng đi đến bên cạnh mẹ, lúc này tôi chỉ sợ là bị mẹ đánh đòn nên không dám ngồi gần. Mẹ tôi chỉ tay vào ghế rồi bắt đầu nói. "Mày ngồi sát lại đây xem nào. Mẹ đã làm gì mày mà mày phải tránh như tránh tà thế hả?" Ngồi vào đây mẹ hỏi chuyện nhanh lên. Thế hôm nay mấy đứa đi chơi như nào mà để thằng Huy nó bị như vậy. Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu, tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Dạ thưa, chúng con đi tắm sông từ trước rồi, mãi tới lúc muộn thì bạn Huy bạn ấy mới ra ngoài sông tắm cùng bọn con. Thế rồi bọn con chỉ tắm sông vui với nhau thôi. Đến khi trời bắt đầu tối thì bọn con mới hô hoán nhau ra về. Con lên bờ lấy áo với dép, sau đó cùng đám thằng nam ra về. Sau đó thì bọn con đi về đến ngay bên ngoài chỗ nhà hợp tác xã ấy. Lúc đó bọn con mới không thấy Thằng Huy đâu. Bọn con nghĩ Thằng Huy nó đi đường tắt ngoài ruộng về như mọi lần nên bọn con kéo nhau về luôn. Mẹ tôi nghe đến đây thì gật đầu nói: "Mấy đứa chúng mày sau này nhìn Thằng Huy mà chừa nha con. Từ giờ mẹ cấm không được ra ngoài cầu đấy tắm nữa nghe chưa? Chúng mày mà ra ngoài đấy á rồi Thằng Huy nó hợp vía nó bắt đi đấy, nghe không?" Tôi gật đầu với mẹ, sau đó quay trở về phòng. Cảm giác buồn ngủ ập tới. Tôi leo lên giường mà ngủ liền một mạch. Bên ngoài nhà, mẹ tôi khóa cửa, sau đó cũng quay về phòng của mình. Nhà tôi dần chìm vào trong bóng tối. Trong làng thi thoảng lại có tiếng khóc thều thườn vang lên. Cùng với đó là tiếng chim lợn vang lên từ đầu làng tới cuối làng, càng khiến cho khung cảnh làng tôi lúc đó ảm đạm thê lương lắm. Mạnh ơi, mạnh mạnh Tao, tao lạnh lắm Tao rét lắm Mạnh ơi, tao đói Đói quá Nửa đêm tiếng của thằng Huy vang lên Bên ngoài cổng Khiến tôi gật mình tỉnh dậy Cùng với đó là tiếng của con chó nhà tôi Sụn lên ong ong Tôi đưa tay lên rủi mắt Sau đó đi ra phía cửa sổ phòng mình Nhìn qua khoảng sân tới cánh cổng Tôi thấy Thằng Huy cả người nó ướt sũng, hai tay nó ôm lấy hai bên vai mà run lên lẩy bẩy. Có lẽ vì đang trong cơn buồn ngủ nên tôi quên bén đi việc Thằng Huy đã chết. Tôi nhìn ra bên ngoài cổng mà lên tiếng hỏi lại. "Đêm muộn rồi sao mày không về đi còn qua nhà tao làm gì thế? Trời có mưa đâu mà người mày ướt sũng thế kia?" Thằng Huy mặt nóng trắng bệch nhợt nhạt, nó nhìn về phía tôi mà lắc đầu nói. "Tao" Tao không về được Tao đói lắm Mày lấy gì cho tao ăn đi Tao đói lắm mạnh ơi Tao rét nữa Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều Tôi quay người đi ra khỏi phòng Sau đó vào nhà bếp thấy trong tủ lạnh Có đồ ăn mẹ tôi để lại hồi tối Thế là tôi liền mang ra bên ngoài cổng Nhà tao không còn gì đâu Chỉ còn có mấy đồ ăn thừa tối nay thôi Mày ăn tạm nhé Vừa nói tôi vừa đưa tay tính mở cổng Nhưng đổi chính vào lúc này Thì có một bàn tay cầm vào tay của tôi Cùng với đó là giọng nói của mẹ vang lên bên tay Đêm hôm con làm cái gì thế hả manh? Con mở cửa nhà làm gì? Trên tay còn cầm cái gì đây? Giọng nói của mẹ khiến tôi giật mình quay sang Sau đó tôi quay lại nhìn về tay của mình Thì thấy bản thân đang đứng ngay trước cửa nhà Tôi ngập ngừng nói Dạ anh dạ À, con mang đồ ăn cho bạn Huy ạ. Bạn Huy đứng ở ngoài cổng nhà mình kìa mẹ. Bạn ấy nói với con là bạn ấy đói, với lại bạn ấy lạnh nữa, con mang đồ ăn ra cho bạn ấy. Nghe tôi nói, mẹ tôi giật mình kéo tôi trở lại. Sau đó mẹ bắt tôi mang đĩa thức ăn vào trong tủ lạnh. Mẹ nói: "Không được rồi, thằng Huy nó tính gọi con đi rồi. Từ giờ vào phòng ngủ với mẹ biết chưa? Đợi ngày mai mẹ mua đồ qua bên đó thắp hương cho nó." Rồi cái con 시 nó không tới nhà tìm con nữa. Mẹ thấy chưa? Mẹ đã nói với chúng mày rồi mà chúng mày đâu có nghe. Mau vào trong phòng mẹ ngủ nhanh lên. Tôi gật đầu với mẹ sau đó ngoan ngoãn đi thẳng vào bên trong. Phía sau lưng tôi tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch. Nghe tiếng động tôi cũng biết là mẹ tôi đang lấy ổ khóa để khóa cửa lại. Sau đó mẹ tôi quay trở về phòng. Tôi nằm bên trong giường còn mẹ thì nằm cạnh tôi bên mép ngoài. Lúc sau Bên ngoài cổng, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của thằng Huy vọng vào. Mạnh ơi, Mạnh, tao đói quá. Màng đồ ăn cho tao với Mạnh ơi. Tao rét lắm, tao đói lắm Mạnh ơi. Tôi đưa hai tay lên bịt tai để không phải nghe thấy tiếng gọi của thằng Huy, thế rồi tôi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mạnh, dậy đi con, sáng rồi. Mau dậy đi rồi cùng mẹ qua nhà cô mừng thắp hương cho thằng Huy. Nhanh lên. Sáng hôm sau tôi cùng mẹ ra ngoài chợ mua đồ sang viếng thằng Huy. Bữa mới đi tới cổng tôi đã thấy bố mẹ của thằng Kiên rồi thằng Hiếu, thằng Hiệp đều ở đây. Thấy mẹ tôi mấy cô chú liền lên tiếng hỏi. Đêm qua thằng cô nhà chị có bị thằng Huy nó gọi đi không? Mẹ tôi thở dài gặt đầu nói. Có đấy, thế nên giờ em mới phải đưa nó qua đây đây mà mấy đứa nhà chị cũng bị như thế hả? Mẹ Tăng Hiệp gật đầu nói: Thì mấy đứa này cũng thế đấy. Đêm hôm qua may mà nhà tôi dậy đúng lúc không thì có khi Thằng Huy nó đưa Thằng Hiệp đi rồi. Khổ thật chứ, mấy thằng này chúng nó chơi thân với nhau lắm. Chắc là nhớ bạn nên mới gọi bạn đi đấy. Thôi thì cô bác cũng tới rồi thì mình vào thôi chứ. Tôi cùng mấy đứa bạn theo chân bố mẹ tiến vào bên trong. Bố thằng Nam là người lớn tuổi nhất lại là đàn ông lên đứng chắp tay nhẩm khấn. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay ngày tháng 5, thân chủ chúng tôi gồm có mang đồ lễ lên để thắp hương cho cháu Huy. Thôi thì bạn bè giờ đây mỗi người một cõi, cháu Huy có thương các bạn thì cũng chỉ giữ trong lòng, đừng về tìm các bạn để các bạn phải lo sợ. Cháu Huy sống khôn thác thiên phù hộ cho các bạn được mạnh khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Bố Thằng Nam khấn nhiều lắm, nhưng mà lúc chú nói to, lúc chú nói nhỏ nên tôi không nghe rõ được là chú khấn những gì. Sau khi bố Thằng Nam vừa khấn xong thì đột nhiên thằng Hiếu ngã vật ra đất, cả người nó co quắp, nó giật đùng đùng như người bị động kinh, bọt mép theo đó mà sủi ra. Thằng Hiếu đưa tay lên sờ cổ, miệng nó không ngừng nói. À, khó thở, khó thở quá, khó thở. Tôi cùng thằng Kiên và thằng Hiệp thấy thằng Hiếu bị như thế thì giật mình, lùi lại. Cô Thịnh vội vàng tới ôm chặt thằng Hiếu. Cô nói, Huy ơi, cô xin cháu, thả cho thằng Hiếu nhờ cô đi cháu ơi, thả cho bạn đi cháu. Cô Thịnh vừa nói hết câu thì đột nhiên thằng Hiếu cười lên khảnh khảnh. Hai con mắt thằng Hiếu chuyển sang một màu trắng rã. Tôi có thể nhận ra con mắt đó giống y hệt mắt của thằng Huy. Huy sau khi mang từ dưới sông lên. Thằng Hiếu chỉ tay về phía đám chúng tôi, nó cười lên điên dại, nó nói: "Chúng mày, <cười> chúng mày không đến nào thoát được đâu. Tất cả chúng mày, từng đứa, từng đứa một đều phải chết. Nó đã nhắm vào chúng mày rồi. <cười> nó sẽ bắt hết chúng mày." Nghe thằng Hiếu nói xong mọi người ai nấy đều trợn mắt kinh hãi thế nhưng nếu như để nói sợ nhất vào lúc này có lẽ chính là chúng tôi. Cả mấy đứa chúng tôi không đứa nào nói lên lời, nên nào đứa đó co rúm hết cả lại với nhau. Bên trong nhà cô Mựng nghe thấy con người nói thằng Huy nhập vào thằng Hiếu thì vội vàng chạy ra. Cô lao tới ôm lấy thằng Hiếu mà mếu máo khóc. "Huy ơi là con đúng không? Là con phải không Huy?" Thấy cô Mựng thằng Hiếu bật khóc. Nawai ôm lấy cô mà nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi người ta bắt con rồi mẹ ơi." Thằng Hiếu mới vừa nói đến đây thì nó quay phắt sang phía chúng tôi, chỉ tay đập phía sau lưng mấy đứa chúng tôi, thằng Hiếu làm ra vẻ mặt kinh sợ, giọng nói của nó run lên. "Bà ta, bà ta tới rồi, bà ta tới bắt con rồi, mẹ ơi, mẹ cứu con, cứu con mẹ ơi, bà ta đáng sợ lắm." bà ta bắt con rồi mẹ ơi. Thằng Hiếu chỉ kịp nói tới đây cả người nó ngã vật ra đất mà ngất lịm đi. Ông thầy lương từ trong nhà đi ra, ông đi tới ngồi xuống bên cạnh thằng Hiếu. Sau đó ông đưa tay ra trước mặt. Những ngón tay của ông thầy lương đan xen vào nhau tạo thành một thứ hình dáng nhìn lạ lắm. Miệng thầy lương nhẩm đọc gì đó, chỉ thấy khi thầy lương chạm đầu ngón tay vào trán của thằng Hiếu thì cũng là lúc thằng Hiếu tỉnh dậy. Nó ngáp lấy không khí mà thở hổn hộc, cứ như nó vừa mới tắt thở một lúc lâu vậy. Ông Tề Lương quay sang nhìn đám chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi ông không nói gì mà quay người đi vào trong nhà. Bố Tằng Nam thấy thằng Hiếu đã tỉnh thì liền lên tiếng nói. "Được rồi, chuyện bên này đã xong, thôi mọi người ai ở lại giúp đỡ gia đình thì ở lại. Mấy cái thằng này đi về đi nhanh lên, ở đây không còn việc của mấy đứa nữa." Sau khi nghe bố Thằng Nam nói xong, tôi cùng mấy đứa bạn kéo nhau ra bên ngoài quán nhà ông Nghĩa ngồi. Cả đám chúng tôi đứa nào đứa đó đều mang theo gương mặt nặng nề. Thằng Hiếu giờ đã khỏe lại, nó nhìn chúng tôi rồi lên tiếng hỏi. "Chúng mày sao thế? Mà sao khi nãy tự nhiên tao gắt đùng ra thế?" Thằng Kiên lên tiếng nói, "Mày không nhớ chuyện gì hả? Khi nãy mày làm cho bọn tao sợ tí thì vãi cả đạc quần đi này." Mày bị thằng Huy nó nhập vào nhìn ghê chết đi được. Thằng Hiếu vốn tính nhát chết, nó nghe nói mình bị thằng Huy nhập vào người thì ngồi cả xuống đất. Tôi cùng mấy đứa còn lại giờ làm gì còn tâm trạng mà đỡ nó dậy. Thằng Hiệp lúc này mới lên tiếng nói. Nhưng mà tại sao thằng Huy lại nói là chúng mình sẽ chết nhỉ? Nó còn nói là có người bắt chúng mình nữa. Mà chúng mình có làm gì đâu mà bị bắt, chẳng nhẽ ra sống tắm được cũng bị người ta bắt đi hả? Thẳng Nam lắc đầu nói: "Chắc là không phải đâu. Mấy đứa mình tắm ngoài sông mấy năm nay rồi, nếu mà bắt thì đã bắt đi từ lâu rồi chứ làm gì phải đợi đến giờ." Tôi quay sang hỏi: "Thế thì tại sao Thẳng Huy lại nói như vậy?" Sau câu hỏi của tôi, cả đám không đứa nào nói thêm câu nào. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn nhau rồi lại thở dài. Thẳng Kiên lúc này mới chép miệng nói: tưởng ghế chắc là thằng Huy nó dọa mấy đứa mình thôi. Kệ đi, nhiều lắm thì tự giờ mấy đứa mình không ra ngoài đó tắm sông nữa là được chứ gì. Mình không ra thì ai mà bắt mình chứ bắt thằng Huy được. Thằng Kên nói xong chúng tôi đều gật đầu tán thành. Thằng Nam lúc này nó cười phá lên, khiến chúng tôi giật mình đánh thót. Nó nói: "Chúng mày nhát như thỏ đê, mới có một chút đáp về sợ đúng đó hét lên rồi." Thằng Huy lúc nó còn sống tao còn trắng sợ nữa là lờ nó chết rồi. Kệ nó đi, việc của mình giờ cứ là chơi trước đã. Tao mới mua được quả bóng đá giờ anh em mình lấy ra rồi mang ra ngoài bãi đất chơi đi. Nhanh lên, không tí bố mẹ tao mà về là không lấy đi được đâu. Thằng Hiệp lắc đầu nói: Mày với nó ghét nhau thì mày thấy thế thôi, chứ giờ bọn tao làm gì còn tâm trạng mà chơi. Có mấy đứa chở về nhà giờ thằng Huy nó chết rồi tự nhiên tao thấy cứ buồn buồn. Tôi gật đầu nói, tao cũng thấy buồn thật đấy, mình với nó chơi từ nhỏ tới lớn, giờ thiếu nó đúng là thấy thiếu thật. Thằng Nam không nói gì nó ngồi xuống bên cạnh mấy đứa chúng tôi. Cả đám chỉ biết nhìn nhau rồi lại im lặng. Thằng Hiếu mặc dù bị thằng Huy nhẹp vào thì sợ lắm, nhưng rồi nó lại lên tiếng nói. Hay là chúng mình vào xem giúp được nhà có cái gì thì giúp. Trưa ngồi ngoài này cũng chán lắm. Thế là cả đám chúng tôi rồng rắn kéo nhau về phía của nhà Thần Huy. Mẹ tôi cùng mấy cô chú trong làng vì đều là người làng cả nên ở lại giúp đỡ công việc. Chúng tôi ở lại nhà Thần Huy đến tận tối muộn, khi mà những đoàn người tới viếng ra về hết thì mẹ tôi mít đưa tôi quay trở về nhà. Vào trong nhà mẹ tôi khóa cổng xong thì liền lên tiếng nói. Đi vào phòng của mẹ ngủ biết chưa? Từ giờ ấy, cứ ngủ ở phòng của mẹ Đến khi nào hết bốn chín ngày thằng Huy thì thôi Biết chưa Tôi quay lại nhìn mẹ rồi gặt đầu nói Dạ vâng Con đi đánh răng đá rồi con sang Có lẽ do cả ngày bên nhà thằng Huy Chạy ngang chạy dọc giúp mọi người Khiến tôi mệt lử cả người Vừa đặt lưng xuống giường Tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Đửa đêm Bên ngoài sân con chó nhà tôi lại sủa lên ong ong Trong mắt của nó ngay ngoài cổng là một người đàn bà đang giắt thằng Huy đứng trước cổng nhà tôi. Hai người họ nhìn chằm chằm về phía cửa nhà tôi một hồi lâu thì mới quay người bỏ đi. Trên giường tôi không ngừng lẩm bẩm nói. Tao, tao không đi đâu, mẹ tao không cho tao đi với mày. Mày chết rồi, mày đừng gọi tao đi nữa. Tao không đi theo mày đâu. Tôi cứ tiếp mà lẩm bẩm nói, mồ hôi trên trán trên mặt tôi không ngừng rịn ra. Bên ngoài xen tiếng con chó sủa giờ đã im bặt, mọi thứ nhanh chóng trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Ngày hôm sau tôi cùng đám thằng nam theo đoàn người đưa thằng Huy ra ngoài nghĩa địa. Sau khi đưa thằng Huy ra nghĩa địa về, chúng tôi kéo nhau ra ngoài bãi đất ngồi. Cả đám đứa nào đứa đấy mặt buồn như đưa đám, thằng Kim thở dài nói: Sao ta buồn quá mày ơi tự nhiên thấy thiếu Thằng Huy rồi cứ thấy thiếu thiếu làm sao ấy." Thằng Nam gật đầu nói theo. "Tao cũng thấy vậy, mặc dù tao với nó hay cãi nhau, mà nay thiếu nó tao thấy buồn buồn. Cái cũng phải thôi, đối với những đứa trẻ như chúng tôi thì việc mất đi một người bạn chơi với nhau từ khi còn cởi truồng nó hụt hẫng lắm." Các cụ thường nói, tuổi học trò là tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất. Chúng tôi lúc này khác nào những trang giấy trắng đâu. Mật đi một người bạn cũng là một vết mực bẩn dính vào tờ giấy trắng đó. Ngày hôm đó cả đám chúng tôi đứa nào đứa đó mặt mũi cứ xị cả ra. Những trò chơi mà thường ngày chúng tôi rất thích mà giờ đây chúng tôi còn chẳng buồn động tới. Trời ngày một chuyển tối, chờ đến khi nhá nhem tối chúng tôi mới kéo nhau lững thững để ra về. Đột nhiên thằng Hiếu cả người cứng như tượng đá, Chứ chỉ tay về phía ngôi miếu mà run rẩy nói. "Mày, mày ơi, ở ở ngôi miếu mày, mày ơi." Nghe Thần Hiếu nói tới đây, chúng tôi liền quay đầu nhìn lại. Ngoài ngôi miếu ở ngay trên nóc ngôi miếu, chúng tôi thấy có bóng người đàn bà đang ngồi vắt vẻ ở bên trên. Người đàn bà cả người mặc bộ quần áo màu trắng, cả đám chúng tôi thảng nao thằng nấy mặt cắt không ra máu, kéo nhau chạy tán loạn chạy về tới trong làng, đám mấy đứa chúng tôi dừng lại mà thở hổn học. Tôi chống tay bắt đầu gối mà thở gấp cho đến khi thằng Hiệp lên tiếng nói. "Ê, chúng mày, thằng Nam, thằng Nam đâu rồi?" Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên, đúng là không thấy thằng Nam đâu cả. Quay sang nhìn xung quanh vẫn không thấy thằng Nam đâu, tôi liền tiếng hỏi. "Sao sao giờ, có khi nào thằng Nam vẫn ở ngoài đó không?" Thằng Ken lắc đầu nói: "Tao cũng không biết nữa, giờ phải làm sao bây giờ?" Cả đám chúng tôi nhìn ra phía bên hoài bái đất, thế rồi tôi nói: "Phải quay lại tìm thằng Nam thôi, có khi nào mà nữ bắt thằng Nam được không? Cái người ngồi trên miếu đó là ma chứ còn gì nữa." Thằng Hiếu vốn là đứa nhát gan, nó liền lắc đầu nói: "Thôi, thôi tao không ra đâu, tao sợ lắm." Gọi Sang nhìn thằng Hiếu tôi nói: Mày không ra thì thôi, để bọn tao ra. Mày chạy về gọi bố mẹ thằng Nam đi, nhớ đầu có chuyện gì thì còn có người lớn vẫn hơn. Sau đó tôi cùng thằng Hiệp và thằng Kiên chạy ngược lại ra bên ngoài bãi đất. Trời lúc này đã chuyển sang tối mịt, chúng tôi chạy ra đến bên ngoài bãi đất nhưng không thấy thằng Nam đâu cả. Đứng bên ngoài bãi đất tôi lên tiếng gọi lớn. Nam ơi, Nam Nam ơi, mày đâu rồi? Có một hồi vẫn không thấy thằng Nam đâu, chúng tôi đâm ra lo lắng. Thằng Kiên lúc này mới chỉ về phía ngôi miếu nó nói: "Ê, chúng mày, có khi nào thằng Nam nó ở bên ngoài ngôi miếu không?" Tôi quay sang nhìn về phía ngôi miếu mà trong lòng có đôi phần khựng lại. Không hiểu sao lúc này tôi lại sợ tới ngôi miếu đó lắm. Ngày trước chúng tôi mỗi khi chơi trốn tìm, tớ còn có lần ra ngoài đó trốn, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng tôi lại hiện lên nỗi bất an. Tôi lắp bắp nói, "Nhưng nhưng mà tự nhiên tao cứ thấy sợ sợ kiểu gì ấy." Thằng Kiên lắc đầu nói, "Sợ thì sợ chứ, nhưng mà giờ biết làm sao được? Nhớ thằng Nam mà xảy ra chuyện gì thì sao? Thằng Hiếu nó chết rồi, giờ thằng Nam mà xảy ra chuyện thì mấy anh em mình chơi với ai?" thì là ba thằng chúng tôi lấy hết can đảm chạy về phía ngôi miếu. Ánh đèn màu đỏ từ trong ngôi miếu ẩn hiện khiến cho tôi chân tay cứng quĩnh cả lại. Tiến tới gần ngôi miếu, chúng tôi đã thấy có tiếng cười từ bên trong vọng ra. Cho tới khi thấy thằng Nam đang ngồi bên trong miếu thì chúng tôi mới tiến đến gọi. "Nam ơi, Nam, mày vào đây làm gì thế? Đi về đi nhanh lên." Thằng Nam không trả lời chúng tôi. Nó ngồi quay lưng ra bên ngoài cửa miếu. Tại nó đang bốc cái gì cho vào mộm. Thằng Kiên đi đến chạm vào vai thằng Nam để gọi. Nhưng đòi thằng Nam quay phát lại. Miệng nó rất nhiều bánh kẹo. Trên hai tay của nó bánh kẹo vỡ vụn, còn dính đầy xung quanh. Nó đưa về phía chúng tôi mà cười khẳng khắc. Ăn, ăn đi, chúng mày ăn đi, ha ha ha. Không phải chúng mày thích ăn bánh kẹo của tao lắm sao? Thế thì ăn đi, tao cho chúng mày này, ăn đi. Thằng Nam cười lên điên dại, sau đó nó lại bốc hết những bánh kẹo kia mà đưa vào mồm. Chúng tôi lúc đầu còn bất ngờ trước dáng vẻ của thằng Nam, thế nhưng khi thấy nó nhét quá nhiều bánh kẹo vào mồm thì chúng tôi vội vàng đến ngăn nó lại. Thằng Nam cứ thế vùng vẫy, cổ họng nó vang lên những tiếng gầm gừ nghe sợ lắm. Chúng tôi đẻ chặt nó xuống dưới mặt đất cho đến khi thằng Hiếu đưa bố mẹ thằng Nam ra bên ngoài miếu. Thằng Nam được bố mẹ nó đưa về nhà, tôi cùng mấy đứa bạn quay trở về nhà của mình, tưởng rằng mọi chuyện tới đây là xong cho đến khi bố thằng Nam qua gọi mẹ tôi rồi nói chuyện. Ngày trong tối hôm đó tôi cùng đám bạn của mình bị bố mẹ đưa qua nhà thằng Nam. Lúc này ông thầy Lương đã có mặt từ bao giờ. Thằng Nam thì ngồi trên giường Thì thoảng nó lại cười lên khẳng khẳng. Trong những người có mặt ở nhà thằng Nam, còn có cả bố mẹ của thằng Huy. Ông thầy Lương giờ mới lên tiếng nói. Mấy đứa, có phải đã phá vách gì ngoài ngôi miếu kia rồi đúng không? Chúng tôi chỉ biết cuối gặm mặt, không đứa nào dám nói câu nào. Bố mẹ chúng tôi cùng thầy Lương phải động viên lắm, chúng tôi mới dám kể lại mọi chuyện. Thầy Lương chép miệng thở dài nói. Chết đất chết giờ thật, mấy đứa đúng là không có cái gì mà không dám làm mà. Ngôi miếu đó là nơi thờ người đàn bà chết đuối dạt vào khúc sông ở gần đó. Vậy mà mấy đứa dám tới quậy nhằng người ta như thế thì bảo sao người ta lại không bắt mấy đứa xuống đó mà hầu hạ. Việc thằng cô Huy chết đuối cũng là do người đàn bà đó bắt đi, giờ lại thêm thằng cháu nam như này. Chuyện này phải giải quyết thật rồi, không thể để như này được. Bố mẹ chúng tôi nghe chúng tôi kể xong thì ai nấy đều trợn tròn mắt. Có lẽ bố mẹ chúng tôi cũng không nghĩ mấy đứa chúng tôi lại quậy phá như vậy. Ngay trong buổi tối hôm đó, ông thầy Lương cùng chúng tôi và bố mẹ chuẩn bị đồ lễ mang ra ngoài ngôi miếu kia. Ở đây ông thầy Lương bắt đầu làm lễ cúng bái. Cúng nhờ có ông thầy Lương mà người đàn bà kia đã bỏ qua cho chúng tôi. Có lẽ đây là trò nghịch dại nhất của đám mấy đứa chúng tôi ở trong những năm tháng tuổi thơ đó. Ê, Mạnh, là bà đúng không? Mày về lúc nào thế này? Tối nay qua nhà tao nhậu. Thằng Hiếu thằng Kiên mà biết mày về thì chắc là chúng nó vui lắm. Tôi còn đang đứng hồi tưởng lại quá khứ thì nghe thấy giọng thằng Nam vang lên. Quay sang tôi thấy nó đang ngồi bên trong chiếc ô tô thì liền gật đầu nói. Ừm, Nam à, ờ, tao vừa mới về xong. Thằng Nam vội vàng xuống xe, nó kéo luôn cái vali của tôi vào xe rồi cười nói. Về nhà, về nhà rồi nói chuyện sau, để tao đưa mày về. Trời ơi là trời, mày đi biển biệt mấy năm làm bỏ tao ở nhà nhớ mày lắm, mày có biết không? Tôi đưa tay lên đầu gái mà cười khổ, thế đổi hai đứa chúng tôi cùng nhau đi vào trong làng. Có lẽ tuổi thơ của những đứa trẻ nói chung hay những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi nói riêng, đều có những năm tháng nghịch dại, những trò nghịch ngợm mà chúng tôi đều không lường trước được hậu quả. Thì những đó cũng là những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người. Đôi khi những kỷ niệm đó là những kỷ niệm đau buồn khiến cho mỗi khi ta nhớ lại đều không khỏi lắc đầu xót xa. Câu chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây quý vị nhé. Và không biết đọc câu chuyện này quý vị có nhớ lại quãng đời tuổi thơ của mình không. Bản thân thuận thì cũng là một đứa trẻ sinh ra tại nông thôn, cũng có những cái trò nghịch dại, những cái lần đi chơi với bạn bè, rồi thậm chí cũng có những lần phải gọi là đi đột nhập những cái món đồ ở trong miếu, trong rồi những cái thậm chí là trong đền chùa cũng có. thuận thì không nhiều nhưng lũ bạn của thuận là nhiều lắm. và thật may là không không gặp phải những cái hiện tượng kinh dị và quái đản gì cả. có lẽ là ông trời còn thương. nhưng mà đúng là Kỷ niệm tuổi thơ thì thực sự là có nhiều cái thú vị quý vị ha Đọc những câu chuyện như thế này giống như một miền ký ức nào đấy nó quay về Cảm thấy khá là thú vị Và cũng cảm ơn quý vị thời gian qua cũng đã ủng hộ cho Thuận rất là nhiều Bằng việc là quý vị đã đặt mua khá là nhiều những cái dòng sản phẩm bỏng tay tâm linh phong thủy Thì... Không biết có quý vị nào chưa biết đến thông tin là Thuận hiện tại đang ờ mở bán rất là nhiều những cái dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy như này không? Thì à, quý vị vào Fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu chi tiết về à, những cái dòng sản phẩm này nhé. Giá cả nó rẻ lắm quý vị ạ, chỉ có mấy trăm ngàn đổ lại thôi và được free ship trên toàn quốc nữa. À, từng giá của từng sản phẩm thì quý vị vào Fanpage của Nhà Ma để tìm hiểu nhé và chuẩn bị sắp tới thì bên Thuận cũng sẽ livestream để bán những cái dòng sản phẩm như thế này, bán trực tiếp trên live. Đấy, ví dụ như những chiếc vòng này rất là dễ thương quý vị này, này chiếc vòng này là dành cho nữ, nữ đeo vào tay nhìn dễ thương lắm, mặt đẹp nữa, xong là mùi thơm nó dễ chịu. Thuận nghĩ là với những cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ giúp mình tránh được những cái điều xui rủi không may trong cuộc sống. Không thể hoàn toàn 100% bởi vì mọi thứ trên cuộc đời nó còn là cái duyên số nữa, cái mệnh số của mỗi người. Thế nhưng mà cái này nó sẽ có tác dụng là phù trợ, nâng cao cái nguồn năng lượng tích cực, nguồn năng lượng tốt để đẩy đi những cái năng lượng xấu, những cái không may. Đó. Thì quý vị cũng nếu mà ai tìm hiểu về trầm hương trầm tốc rồi thì quý cũng vì quý vị sẽ biết được cái tính năng về tâm linh của nó. Hoặc là như cái này được làm từ gỗ đàn hương này. À, huyết ngọc bồ đề này, vòng này mà nữ đeo vào tay thì dễ thương lắm. Đấy, hay là cái này làm từ trầm tốc này. Đó, cái này là thuận hiện tại đang sử dụng đây. Bởi vì là thuận là mệnh hóa nên là đeo cái vòng mà có cái đá omani màu đỏ. Mỗi mệnh thì sẽ có cái màu nó phù hợp với mình khác nhau. Đó nên hy vọng rằng quý vị có thể dành thời gian tìm hiểu về những dòng sản phẩm này nhé, ủng hộ cho Thuận với. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn à, bây giờ thì à, Chắc là ngày hôm nay sẽ dừng phát truyện tại đây. Câu chuyện này thì cũng khá ngắn thôi, mới khoảng 1 tiếng rưỡi đúng không nhỉ? Không biết quý vị có ý kiến, có suy nghĩ gì về tập truyện này hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nha. À chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng truyện tiếp theo trên kênh vào 10 tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.